Lưu Thiên Bắc nhìn quan ngữ giao liền dơ lên mỉm cười, nói, tỉ, ngươi yên tâm, ta có nắm chắc. Quan ngữ giao nhìn Lưu Thiên Bắc tràn ngập tin tưởng bộ dáng, liền cười cười, có tin tưởng liền hảo. Nàng duy nhất toàn bộ hy vọng đều ở Lưu Thiên Bắc trên người, nàng không hy vọng Lưu Thiên Bắc làm nàng thất vọng. Thế nào, muốn hay không cùng tỉ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo? Quan ngữ giao chậm rãi nói, mỗi ngày hoa ở trong thư phòng đọc sách, đó là không được, đối người. Đối tâm đều không tốt, quan ngữ giao nhưng không nghĩ làm lưu thiên bác khảo cái trạng nguyên mà thôi, liền biến thành mỗi ngày qua ở trong thư phòng còn một sách. Nghe ngôn, lưu thiên bác trong mắt hiện lên một tia kích động, nhưng ngay sau đó lại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. tỷ, ta còn là không ra đi, có hảo chút thư ý tứ ta còn không có hiểu được nói, lưu thiên bác lắc lắc đầu. Nhìn lưu thiên bác phản ứng, quan ngữ giao cười cười. Hảo, chớ có nhiều lời mau theo ta đi ra ngoài đi nói quan ngữ giao liền nắm lưu thiên bắt tay lưu thiên bắc cảm giác được lòng bàn tay ấm áp cũng không bỏ được bắt tay ném ra liền khiến cho quan ngữ giao nắm hắn đi rồi chợ thực náo nhiệt đặc biệt là kinh thành chợ quan ngữ giao mua mấy sâu hồ lâu nào đường chậm gì gì ăn nàng cũng không thích ăn hồ lâu nào đường bên ngoài đường đỏ nàng thích ăn bên trong trái cây chua xót thập phần ăn ngon cũng thập phần hợp nàng ăn uống mà lưu thiên bắc cũng không thích cho nên chỉ có thể giúp quan ngữ giao cầm hồ lâu nào đường. Tới rồi niết tượng đất địa phương, quan ngữ giao tò mò nhìn, loại này kỹ thuật ở hiện đại đã thập phần hiếm thấy, cũng khó trách quan ngữ giao sẽ xem đến nhìn không chớp mắt. Tỷ, này có cái gì đẹp? Lưu Thiên bác cao mày chậm rãi nói. Quan ngữ giao không có trả lời hắn nói, liền đối với kia niết tượng đất lao nhân ra nói, lao nhân ra, giúp ta niết cá nhân đi. Hảo, ngươi tưởng niết cái dạng gì? lão nhân gia tóc trắng xóa đối với quan ngữ giao vẻ mặt tươi cười xem ở quan ngữ giao trong lòng thập phần ấm áp ân quan ngữ giao nghĩ nghĩ liền nói lão nhân gia liền giúp ta tạo thành như vậy quan ngữ giao chỉ vào lưu thiên bắc nói hảo hảo hảo lão nhân gia gật đầu đáp đúng rồi lão nhân gia giúp ta đem hắn biết xấu điểm quan ngữ giao cười nói trên mặt tươi cười tựa như tựa tiểu hài tử hảo hảo hảo, vị công tử này lớn lên thật tuân tiêu a nghiết không xấu a lão nhân gia thấy rõ lưu thiên bác bộ dạng liền chậm rãi nói tựa hồ có chút khó xử ý vị nghe thế phiên lời nói lưu thiên bác tự nhiên là vui vẻ không thôi lông mày kiểu lao cao quan ngữ dao nhìn đến lưu thiên bác kia dáng vẻ đắc ý liền gõ gõ lưu thiên bắt đầu lão nhân gia ngươi liền nghiết đi quan ngữ dao nói giơ lên tươi cười đối với Lão nhân gia nói lão nhân gia thấy thế cũng liền gật gật đầu đáp. Liên bắt đầu nhéo lên lưu thiên bác bộ dáng chương hai trăm tám mươi đều là sự thật không đến mười lăm phút thời gian một cái tuấn tiếu tiểu tượng đất liền ra tới nghiết đến sống ẩn hiện ra như thật khả xinh đẹp nghiết vừa lúc chính là lưu thiên bác vừa rồi nhết lên lông mày bộ dáng tựa đủ tám phần quan ngữ giao tiếp nhận lão nhân ra trong tay tượng đất liền lôi kéo lưu thiên bác đi rồi lưu thiên bác lão đại không cao hứng vì sao liền nghiết hắn một người đâu quá không công bằng Quan ngữ giao nhưng thật ra không có bao lớn cảm giác, chỉ là cảm thấy trong tay tượng đất đặc biệt hảo chơi. Bất quá cuối cùng hai người đều là mang theo vui vẻ thả thỏa mãn tâm tình về tới nhạc thiên phủ. Ngày này cũng liền như vậy đi qua. Thức mau, ngày hôm sau liền tới rồi, cũng đúng là thu săn nhật tử. Ngày này thời tiết vừa lúc là cuối thu mát mẻ, thập phần thoải mái. Sáng sớm thời điểm, tiểu quân nhi liền lôi kéo nàng rời giường, hầu hạ nàng rửa mặt trang điểm. Quan ngữ giao không thể nề hà phối hợp Tiểu Quân Nhi. Quân Nhi, hảo sao? Quan ngữ giao đánh áp, rõ ràng chính là không có ngủ đủ bộ dáng. Tiểu Quân Nhi nhìn quan ngữ giao bộ dáng kia, liền lắc lắc đầu, nói, Tiểu thư, nay cái chính là đại nhật tử, ngươi chớ có xấu mặt. Đã biết, đã biết quan ngữ giao dùng tay phất phất tay, Tiểu Quân Nhi mới không nói. Một phen rửa mặt trải đầu lúc sau, quan ngữ giao thân xuyên màu đỏ rực quần áo nị thường. Cả người xem qua đi, có vẻ thập phần tinh thần có sức sống. Huống hồ quan ngữ giao dáng người cập bộ dạng đều là thượng đẳng, liền càng có vẻ làm nhân tâm động. Quan cùng ngữ giao nhìn cái này xiêm y trong lòng thở dài, quan lão thái ra cũng là muốn cho nàng đã chịu mọi người chú ý. Chính là, nói như vậy, quá dẫn người chú ý. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ, quan ngữ giao liền hất hất đầu, đem vài thứ kia vứt ra đi. Tiểu thư. Thảo Tiểu Quân Nhi đem cuối cùng một chi châm cải châm ở quan ngữ giao trên đầu, liền vừa lòng nói. Quan ngữ giao thấy thế, liền liền đứng lên, hướng tới cửa đi đến. Quan ngữ giao trực tiếp đi tới đại sảnh, vừa đi đi vào, liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm, quan ngữ giao chậm rãi nhìn quét, nhìn đến Tô Thiên Hiên tại vị trí thượng, liền chậm rãi an tâm xuống dưới. An đi, an no. Chúng ta liền xuất phát tiểu quân nhi hôm qua liền phân phó hạ nhân hôm nay muốn sớm một chút lên chuẩn bị đồ ăn sáng, không ăn đồ ăn sáng, săn thú như thế nào sẽ có sức lực. Quan ngữ giao ra lệnh một tiếng, mọi người liền động nổi lên chiếc búa. Không có bất luận kẻ nào phát ra âm thanh, này đồ ăn sáng ăn đến thật đúng là có chút kỳ quái. Mỗi người đáy lòng đều có khác cảm thụ. Quan ngữ giao không để ý tới nhiều như vậy, chờ ăn cơm xong lúc sau, liền vừa lòng đánh cái cách ăn cơm xong lúc sau nghỉ ngơi một hồi liền nói thời điểm tới rồi chúng ta xuất phát đi quan ngự giao nói liền đứng lên mọi người đi theo nàng sau lưng đương nhiên cũng là ấn vào cửa thuận tìm sắp hàng cứ như vậy quan ngự giao lãnh các vị phu quân hướng tới thu săn địa điểm mà đi quan ngự giao cùng cung hi ngôn một bộ cốt kiệu, dư lại bốn vị phu quân cũng là hai hai phối hợp bên trong tiệu, quan ngự giao không để ý đến cung hi ngôn đem tiệu mảnh chậm rãi mở ra nhìn phong cảnh bên ngoài khu quan ngữ giao thực rõ ràng cung hy ngôn tưởng cùng nàng nói cái gì tới chính là lại có chút khó có thể mở miệng quan ngữ giao cũng không để ý nhiều như vậy liền chậm rãi đáp có việc lần trước chuyện đó thực xin lỗi cung hy ngôn chậm rãi nói đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm quan ngữ giao quan ngữ giao chuyển qua đầu với lúc đối tượng cung hy ngôn ánh mắt không quan hệ Dù sao ngươi nói những cái đó đều là sự thật quan ngữ giao cười, liền chậm rãi nói, phảng phất chút nào không thèm để ý ngày đó đã phát sinh sự tình, cung hy ngôn nhìn đến quan ngữ giao này phó tình huống, càng là tức giận không thôi, mệnh hắn mấy ngày nay vẫn luôn náy náy, muốn tìm một cơ hội hướng quan ngữ giao xin lỗi, chính là mỗi lần hắn đi tìm nàng thời điểm, nàng không phải không ở, chính là ở nghỉ ngơi. mươi 285 Tiểu Nhu làm ra vẻ Hiện giờ Mới có thể thừa dịp lần này cơ hội hướng nàng xin lỗi, mấy ngày nay chưa thấy được quan ngữ giao, hắn trong lòng không thể phủ nhận có một tia cảm giác mất mát. Chính hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ là liền có như vậy cảm giác. Loại cảm giác này, mẫu thân giống như nói với hắn quá, loại cảm giác này là hắn chậm rãi bắt đầu yêu quan ngữ giao phản ứng, nghĩ đến chính mình khả năng yêu quan ngữ giao tin tức này, chính mình trong lòng có chút hoảng loạn, cũng không biết là vì cái gì chính là nhìn quan ngữ giao bộ dáng kia hắn lại nói không ra cái gì nay một đường thời gian cũng liền như vậy cho hắn bạch bạch lãng phí tới rồi thu săn địa phương quan ngữ giao liền chậm rãi hạ kiệu nay thu săn địa phương đảo cũng là cái đặc biệt cái này chỗ đặc biệt cũng chính là thu săn sơn ở hoàng cung sau lưng chính là từ trong hoàng cung lại tiến không đến cái này trong núi cần thiết muốn vòng qua hoàng cung mới có thể đến này nhập khẩu nay thu săn địa phương cũng bị hoàng thượng mệnh danh là Thu Săn Sơn. Cũng là, một năm chỉ tới mấy lần, phần lớn đều là ở mùa thu, mà Thu Săn Sơn cũng không phải tùy ý có thể đi vào. Trừ bỏ hoàng thân quý tộc ở ngoài, người khác cũng không thể đi vào. Nghe nói, cái này Thu Săn Sơn tựa hồ có cái gì bí mật, đến nỗi là cái gì bí mật, còn không có người biết. Bất quá, theo quan ngữ giao phỏng đoán, kia chính là hạng nhất trọng đại hoàng gia bí mật, hẳn là trừ bỏ hoàng thất trung tâm người biết ngoại. Những người khác hẳn là không biết đi. Nghĩ, quan ngữ giao cùng các vị phu quân tới rồi thu săn sơn nhập khẩu. Nhập khẩu cũng có hoàng thượng binh lính thủ, nhìn đến là quan ngữ giao tới, liền hơi chút hành lễ, liền nói, nhạc thiên quận chúa. Quan ngữ giao chậm rãi gật đầu, liền cười đáp lại binh lính. Đáp lại xong lúc sau, liền đi vào nhập khẩu. Ước chừng đi rồi 20 mét lúc sau, nơi đó liền kiến một cái đài, phía dưới có vô số chỗ ngồi. Những cái đó chỗ ngồi cũng chính là bọn họ này đó thần tử ngồi, mà trên đài ngồi nhưng còn không phải là hoàng thượng sao. Chỉ là hoàng thượng còn chưa tới, mọi người liền đã trò chuyện lên. Nhìn đến quan ngữ giao lánh các vị phu của tới, mỗi người ánh mắt đều hướng tới bên kia nhìn lại. Quan ngữ giao phu quân không có chỗ nào mà không phải là kinh thành nữ tử tình nhân trong ngộng, đệ nhất phu thương, đệ nhất tài tử, còn có khả năng là chủ thần lúc sau Lam Sơ Trần. Còn có từ nhỏ thanh mai trúc mã Tô Thiên Hiền, thậm chí còn có một vị hoàng tử. Bằng một cái quân chúa, cư nhiên có được nhiều như vậy có bối cảnh phu quân, hơn nữa mỗi người dung mạo không tầm thường, các nàng không ghen ghét, kia mới có quỷ. Bình thường có thế lực nhân gia, một nữ tử có được nhiều nhất phu quân cũng liền mới ba cái, quan ngữ giao khen ngược, cư nhiên có 6 cái, hơn nữa đều là có đĩnh bạc dáng người, tuấn tiếu khuôn mặt, này cũng khiến cho chúng nữ tử càng thêm ghen ghét bất mãn. Trước kia khen ngược, bởi vì quan ngữ giao là cái ăn không ngồi rồi, thường xuyên lưu luyến hoa tiểu nơi, nhưng trong khoảng thời gian này tựa như thay đổi cá nhân, còn chuyên gia tốt thanh danh, làm quan lão thái gia tiêu phí 3 năm thời gian, chỉ vì thêu một độ ngàn thọ đồ, hơn nữa liền hoa tiểu nơi cũng không có đi, không một không cho những người khác cảm thấy kỳ quái. Nha, này không phải nhạc thiên quận chúa sao? Tiêu nhu làm ra vẻ thanh âm nghe vào quan ngữ giao trong lòng, thập phần khó chịu, giống giống bị kim đâm nghĩ liền nâng lên đầu nhìn người nói chuyện này người nói chuyện nhưng thật ra làm quan ngữ giao hơi chút kinh ngạc một chút cư nhiên vẫn là nhạc ninh quận chúa không nghĩ tới thằng nhãi này còn có mặt mũi ra tới này ra mặt cũng không phải là giống nhau hầu quan ngữ giao dưới đáy lòng chậm dại thầm nghĩ vốn dĩ nàng là tính toán mở miệng chính là ở nàng phía sau băng lâm quận chúa nhưng thật ra thiếu kiên nhẫn chương hai trăm tám mươi sáu săn thú bắt đầu Liền đứng ra, nhạc ninh quận chúa, lần trước giao hấn, nói vậy ngươi là quên mất đi. Băng lâm nói, liền châm trọc nhìn nhạc ninh quận chúa. Nhạc ninh quận chúa cả người tản mát ra một loại suy sút hơi thở, nói vậy những cái đó thiên thể nghiệm tới rồi những cái đó sung sướng, trở lại hoàng cung lúc sau, phỏng trừng là tìm nam tử tới làm chuyện đó. Thật là có đủ dâm, đãng. Băng lâm cũng dưới đáy lòng nghĩ. quan ngữ giao nhìn hai người đấu khởi miệng tới. Đấy lòng không khỏi cười nàng cái gì đều còn không có làm này hai điều cẩu nhưng thật ra cho nhau cắn lên băng lâm hách vô song nổi giận nói ánh mắt cũng trở nên nghiêm khắc lên băng lâm quận chúa nhìn đến hách vô song như vậy ánh mắt liền bĩu môi không nói mà nhạc ninh quận chúa còn lại là đỏ lên khuôn mặt không biết nói cái gì đó cuối cùng chỉ có thể phất tay háo bỏ đi ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng. mọi người nhìn đến này ra diễn cư như vậy không có khó tránh khỏi có chút thất vọng. Quan ngữ giao thấy thế liền ngồi vào chính mình vị trí thượng, lần này thu săn, quan lão thái ra cũng không có tới, một la tuổi lớn, chân cẳng không nhanh nhẹn, tới cũng không có phương tiện, còn có chính là hắn là cái văn nhân, đối với này đó rốt đặc cán mai, cho nên cũng liền không tới, tuổi trẻ thời điểm, phòng chừng còn sẽ đến nhìn xem, hiện tại già rồi, cũng là không có cách nào sự. Quan ngữ giao cùng các vị phu quân ngồi ở vị trí thượng, lặng lặng chờ hoàng đế đại giá. Qua ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, hoàng đế liền tới rồi. Mọi người đứng dậy, hướng về hoàng đế hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế quan ngữ giao đi theo mọi người nói chuyện. Hoàng đế ăn mặc một thân áo màu vàng xiêm y, có vẻ cả người thoạt nhìn so thường lui tới càng có vẻ thân thiết. Quan ngữ giao hơi hơi rũ xuống đôi mắt, chậm rãi nghĩ chuyện khác. Ha ha, lần này thu săn coi như bình thường thu săn tới cử hành. Đại gia không cần như thế câu thúc hoàng thượng nói, dơ lên tươi cười. Đúng vậy mọi người an tĩnh đáp, lại không dám vượt qua. Hoàng đế thấy thế cũng không nói cái gì, trực tiếp ngồi xuống trên chỗ ngồi. Nay cái chính là đại nhật tử, chính là mỗi năm một lần thu săn, nếu là có người đạt được săn thú đầu khôi, chấm tất có trọng thưởng hoàng thượng nói liền phá lên cười. Đúng vậy mọi người lại lần nữa đáp. Nếu như vậy, vậy xuất phát đi hoàng đế nói, liền lánh mọi người đi thu săn. Mỗi người đô kỵ đại mã, bọn thị vệ cũng đi theo sau lưng. kia phó tình cảnh thoạt nhìn thật đúng là náo nhiệt phi phàm. Quan ngữ giao vị trí ở trung thượng bộ phận, quan ngữ giao đảo không ngại, nơi này đại bộ phận đều là hoàng tử công chúa. Thân phận của nàng ở chỗ này căn bản tính không được cái gì, nhưng rốt cuộc nàng có một cái quan lao thái gia, dẫn tới những người khác đối nàng thái độ cũng coi như không thượng quá xấu. Băng lâm quận chúa đi ở quan ngữ giao bên cạnh, liền chậm dãi nói, thu săn đầu khôi lại như thế nào tính quan ngữ giao nhìn nàng một cái liền nói săn thú đến càng quý hiếm chính là đầu khôi nếu là dùng số lượng tới đại biểu thành tích nói phỏng chừng toàn bộ thu săn sơn cũng chưa cái gì sinh vật đi cho nên cũng chỉ có thể dùng phương pháp này đi đến một nén nhang thời gian ngũ hoàng tử liền chạm xuất thân nói phụ hoàng ta liền đi trước một bước nhất định săn thú đồ tốt nhất tới đưa cho phụ hoàng ngũ hoàng tử thái độ thập phần hảo Làm hoàng thượng gật gật đầu, liền nói, vậy ngươi liền đi thôi. Nghe thấy hoàng thượng đáp, ngũ hoàng tử liền gật gật đầu, mang theo một nhóm người mã hướng mặt khác phương hướng đi. Phụ hoàng, nhi thần cung đi đại hoàng tử đứng ra nói, trong mắt hiện lên một đạo quan mang. Hoàng thượng thấy thế liền không kiên nhẫn huy xuống tay nói, đi thôi đi thôi, đừng hỏi trẫm. Thiên duẫn nhìn thấy chính mình phụ hoàng không kiên nhẫn cảm giác, túi đầu, liền chậm rãi hướng tới mặt khác một phương hướng đi đến mươi 287 phân công nhau hành động. Không bao lâu, hoàng thượng tuổi cũng lớn, tựa hồ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Liên chậm rãi nói, xem ra là chấm già rồi, theo không kịp các ngươi những người trẻ tuổi này hoàng thượng nói, lại cười vài tiếng. Quan ngữ giao nghe nôn, liền cúi đầu, hoàng thượng tuổi đích sắc không tuổi trẻ, cũng nên thái vị, nhưng cố tình chính là luyến tiết xuống dưới. Đế vương, là trên đời khó nhất lý giải một loại người. Hoàng thượng chính trực thanh niên, đâu ra láo tử vừa nói. Một vị nhất phẩm quan đại nhân, đứng ra nói. Đúng vậy, hoàng thượng còn là uy phong lấm lấm, khí vũ hiên ngang mặt khác một người đại nhân bàn lại nói. Mặt khác hoàng tử cùng công chúa thấy thế cũng an ủi nổi lên nhà mình phụ hoàng. Hoàng thượng nghe đến mấy cái này lời nói, một khuôn mặt cười cùng hoa dường như. Rốt cuộc, lời hay ai không thích nghe. Lời hay, là vĩnh viễn đều nghe không nhị, đây là người bản tính. Dọc theo đường đi cả trai lẫn gái đều đang nhìn đối phương, tựa hồ là muốn nhìn một chút có hay không chính mình nhìn chúng tướng công, hoặc là thê tử. Rốt cuộc thu săn người trên, đều là cực có thân phận địa vị người. Quan ngữ giao quy quy củ củ đi theo hoàng thượng, chuyện gì đều không liên quan chuyện của nàng, lẳng lặng chờ. Quan ngữ giao cưới ở đại mã thượng, lẳng lặng nhìn thu săn sơn phong cảnh. Hảo, chấm mệt mỏi, chấm đi về trước nghỉ ngơi châm chờ các ngươi tin tức tốt hoàng thượng nói lại chậm gì gì hướng tới tới địa phương đi đến tưởng ở nơi đó nghỉ ngơi lẳng lặng chờ bọn họ tin tức tốt những năm gần đây hoàng thượng cũng trở nên càng ngày càng lười hoặc là không có gì chiến tranh làm hắn càng không kiêng nể gì hưởng thụ vinh hoa phú quý cả ngày đãi ở trong hoàng cung hưởng thụ quý phi nhóm dung mạo thân mình cùng với cùng các nàng tìm hoan mua vui dẫn tới thân mình cũng càng ngày càng hư nhược rồi la nhi thần Thần, định không phụ hoàng thượng sở vọng mọi người lập tức đáp, đi vào thu săn sơn, ai không nghĩ thông thống khoái khoái đi săn thú, đi theo hoàng thượng phía sau, muốn áp lực chính mình, lại còn có không thể nói lung tung, giống nhau người đều có chút chịu không nổi. Cho nên bọn họ liền lập tức đáp. Tiếp theo, đem hoàng thượng tiễn đi lúc sau, mọi người cũng bắt đầu phân công nhau hành động, săn thú chính mình còn mồi đi. Quan ngữ giao một đám người còn đứng ở nơi đó. Các ngươi cần phải cùng ta cùng nhau hành động. Quan ngữ giao cao mày, trầm rãi nói. Ta muốn cùng biểu ca ở bên nhau băng lâm quận chúa lập tức nói, hoàn toàn không cảm thấy có chút không thích hợp. Thế nhưng như vậy, chúng ta liền phân công nhau hành động. Hách vô song, ngươi liền cùng ngươi biểu mội ở bên nhau, nhớ rõ hảo hảo chiếu cố nàng quan ngữ giao nói, liền khét cười một tiếng. Vì thế lại nói nói, giữ lại người tùy tiện các ngươi hành động như thế nào quan ngữ giao nói. Liền một tiếng giá, liền cưỡi ngựa, xông ra ngoài. Cung hy ngôn nhìn quan ngữ giao bóng dáng, cắn chặt răng, cuối cùng theo đi lên. Mọi người nhìn cung hy ngôn theo sau ở phía sau, có chút trong lòng khịt mũi coi thường, có chút còn lại là trong lòng có chút không thoải mái. Tô Thiên Hiên nhìn cung hy ngôn kia hành động, trong lòng hừ lạnh một tiếng, liền cưỡi ngựa, hướng một cái khác địa phương đi đến. dư lại lam sơ trần cùng phong cầm ly tự nhiên liền ở bên nhau. Mà hách vô song còn lại là đi theo nàng biểu mội cùng nhau hành động. Người liền như vậy phân phối, quan ngữ giao nhạc nhẹ nhàng. Không biết có ai sẽ mượn này thu săn tới làm cái gì sự, nàng trong lòng chính là thập phần tò mò. Đột nhiên nghe được mặt sau có người theo kịp thanh âm, quan ngữ giao tò mò chuyển qua tới vọng qua đi, kinh ngạc một chút, không nghĩ tới là cung hy ngôn. Người như thế nào theo kịp? Quan ngữ giao chọn mi nói. Cung hy ngôn đỏ lên này mặt không biết nói cái gì đó liền chậm rãi nói ta là phu quân của ngươi tự nhiên muốn đi theo ngươi nghe ngôn quan ngữ giao trong lòng quả muốn cười trước kia cung hy ngôn chính là có bao xa liền ly nàng rất xa hiện tại nói nói như vậy không khỏi cảm thấy có chút buồn cười chương hai trăm tám mươi tám không dám trêu đùa tuy rằng nghĩ như vậy nhưng vẫn là dừng lại mã chậm rãi làm cung hy ngôn tới gần hai con ngựa song song quan ngữ giao chậm rãi rũi quá đầu tới gần cung hy ngôn khuôn mặt. Cung hy ngôn, ngươi có phải hay không yêu ta? Quan ngữ giao chỉ là tưởng thử một chút cung hy ngôn, xem hắn sẽ có phản ứng gì, không nghĩ tới cung hy ngôn sức lực sẽ như thế to lớn, trực tiếp vươn tay, đem nàng từ trên ngựa, ôm đến hắn lập tức, liền ngồi vào hắn trước mặt, tựa hồ có chút chim nhỏ nép vào người cảm giác, hơi hơi làm quan ngữ giao có chút mất tự nhiên. Ngươi quan ngữ giao chính khi giận muốn nói cái gì đó, Cung Hy Ngôn ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng xem, tựa hồ tưởng đem nàng hút vào đến kia thâm thúy bên trong, quan ngữ giao cũng nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết nói cái gì đó. Quan ngữ giao, ta không quá thích ra vẻ thông minh nữ nhân Cung Hy Ngôn nói, cái chán rửa vào quan ngữ giao trên cổ. Quan ngữ giao nghe ngôn, tóc mày, muốn nói gì, Cung Hy Ngôn lại đánh ghê nàng lời nói. Đặc biệt là ngươi loại này nữ nhân, biết rõ tâm ý của ta lại còn muốn như thế trêu đùa cung hy ngôn có thể xác định chính mình thật là bắt đầu yêu quan ngữ giao không biết từ khi nào nàng nhất tần nhất tiếu đều ở hắn trong lòng gieo khát sâu ấn tượng đặc biệt trong khoảng thời gian này nàng tựa như thay đổi cá nhân càng làm cho hắn mê muội lòng say ta trêu đùa ai cũng không dám trêu đùa ngươi quan ngữ giao cười nói trong mắt nhưng không có một tia ý cười hơi hơi làm cung hy ngôn có chút lo lắng lên ngươi chính là thiên cư hải thiếu chủ Ta dám trêu đùa người sao? Quan ngữ giao nói lời này trong giọng nói mang theo một tia châm chọc, làm cung hy ngôn nghe được, trong lòng có chút không thoải mái. Người cung hy ngôn tựa hồ là bị chọc tức có chút nói không ra lời. Quan ngữ giao thấy thế liền một cái thả người, bay đến trên mặt đất, vì thế liền ngẩng đầu nhìn cung hy ngôn nói, ta tưởng ta và ngươi cũng không thích hợp một khối săn thú, chúng ta vẫn là cách ra hảo quan ngữ giao nói liền cưới lên chính mình mã, một tiếng giá. Liền cưỡi ngựa đi được thật xa. Ai lại biết nàng giờ phút này tâm nhảy nhảy nhảy loạn nhảy, tựa hồ cả trái tim đều phải nhảy ra tới. Cung Hy Ngôn nói chuyện thời điểm, đặc biệt nghiêm túc, cái loại này nghiêm túc, làm nàng tâm hoảng ý loạn, làm nàng không biết làm sao. Nàng trước nay đều không cho rằng chính mình là cái hoa tâm nữ tử, ít nhất đối đãi cảm tình phương diện này là tương đối chuyên nhất. Đột nhiên gặp được chuyện như vậy, nàng chính mình cũng không biết nên làm như thế nào. Vì thế. Đành phải thoát đi, rời xa. Quan ngữ giao không chút để ý đi tới, liền nghe được nói chuyện thanh. Này đầu lang vương chính là buồn quận chúa trước săn đến nơi xa một nữ tử kiều miệng nói. Quan ngữ giao nheo lại đôi mắt, cẩn thận nhìn, lại không nghĩ rằng lại gặp nhạc ninh quận chúa. Cái này kêu làm cái gì? Hoàn ra ngõ hẹp sao? To như vậy thu săn sơn đều có thể đụng tới nàng. Quan ngữ giao thật sự là cảm thán chính mình vận khí thật tốt quá quan ngữ giao vốn dĩ cũng không nghĩ quản loại này nhàn sự đang định xoay người rời đi thời điểm nhạc ninh quận chúa liền gọi lại nàng nhạc thiên quận chúa nếu tới cũng đừng đi vội vã nhạc ninh quận chúa nói riêng nói lớn thanh âm cùng nhạc ninh quận chúa cướp đoạt lang vương thi thể còn lại là mặt khác một người quận chúa tên kia quận chúa cũng không phải thực được sủng ái nhà mình phụ thân cùng đường kim hoàng thượng cũng không phải thân huynh đệ cho nên cũng không có gì thế lực Cho nên nhạc ninh quận chúa đương nhiên dám cướp đoạt nàng lang vương thi thể. Nhạc ninh quận chúa, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua mà thôi quan ngữ giao khẽ cười một chút, liền nói. Hừ, rõ ràng vừa rồi ta không gọi lại ngươi nói, ngươi đều phải xoay người đi rồi nói. Nhạc ninh quận chúa mặt hơi hơi không cao hứng lên. mươi 289 tranh đoạt lang vương. Quan ngữ giao nghe nôn, cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới, cái này nhạc ninh quận chúa chính là cái tìm tra. Không có việc gì tìm việc làm. Xem ra băng lâm quận chúa cho nàng những cái đó giáo hấn còn chưa đủ. quan ngữ giao trong lòng hừ lạnh một tiếng, tự nhiên cũng không cao hứng lên. Luận thân phận, các nàng đều là quận chúa, so đến chỉ là được sùng ái trình độ cùng với thế lực mà thôi. Nhạc ninh quận chúa cũng không có cái gì thế lực, có được cũng chỉ là hoàng hậu sùng ái, bởi vì lần trước kia sự kiện, hoàng hậu đối nàng sùng ái đã giảm xuống rất nhiều. Chính là này nhạc ninh quận chúa cư nhiên không có nửa phần tỉnh lại, còn cảm thấy chính mình là vô tội. Thực hiện nhiên, nàng hiện tại gọi lại quan ngữ giao tự nhiên là tính toán muốn xả giận quan ngữ giao nhưng không như vậy ngốc, cho nàng bạch bạch hết giận Nhạc ninh quận chúa, ta tưởng ngươi hẳn là tôn trọng hạ chính mình thân phận quan ngữ giao cố ý tăng thêm thân phận hai chữ, nhạc ninh quận chúa cũng không phải cái ngốc, tự nhiên là nghe hiểu giọng nói của nàng trung trào phúng. Nhạc di quận chúa. Biệt lai like vô dạng quan ngữ giao tiếp tục hướng tới tên kia quận chúa hơi hơi nói. Nhạc di quận chúa nhìn thấy quan ngữ giao như thế tốt thái độ, tự nhiên trong lòng là thập phần cảm động. Phải biết rằng nàng phụ thân tuy rằng là vương gia, nhưng là hưởng có hư danh mà thôi. Trong tay là không nửa phần thế lực, bởi vậy cũng bị người xem thấp điểm. Giống quan ngữ giao bực này thân phận người, vốn là không cần đối nàng khách khí như vậy. Hiện giờ nghe được giọng nói của nàng như thế hảo, trong lòng tự nhiên là thập phần thoải mái. Nhạc ninh quận chúa nói đùa nhạc Di quận chúa cũng trở về một cái tươi cười cấp quan ngữ giao, có vẻ thập phần ôn lương hiền thụ, vừa thấy liền biết là thập phần thích hợp làm hiền thê lương mẫu người, tính cách thuần lương, cũng khó trách nhạc ninh quận chúa sẽ chọn thượng nàng tới khi dễ. Quan ngữ giao cũng không chán ghét nhạc Di quận chúa, cho nên giúp giúp nàng kia cũng là không sao cả. Người tới, cho ta đem này Lang vương cấp kéo đi nhạc ninh quận chúa xem các nàng nói chuyện với nhau thật vui. Trong lòng tự nhiên là có chút không thoải mái, liền mở miệng làm mặt sau thị vệ tiến lên đem làng vương thi thể thu đi. Tiến vào thu săn sơn mỗi người đều có thể có được 10 tên thị vệ, nhiều không thể được, đương nhiên, chỉ có hoàng đế có cái này là quyền. Mà quan ngữ giao còn lại là không mừng có người đi theo nàng, liền đã sớm làm những người đó nhất nhất phân phối cấp những cái đó phu quân. Nghe được nhạc ninh quận chúa nói, nhạc di tự nhiên là sốt ruột lên, nàng là cái hiếu thuận hải tử mỗi đến mùa đông thời điểm nhà mình vương phi mẫu thân liền sẽ cực kỳ sợ lạnh mỗi lần nhìn đến nàng kia tâm cũng là suốt ruột không thôi nghĩ đến thái y y nói chỉ cần có thể đi vào thu săn sơn săn giết lang vương tới bổ thân mình liền có thể chữa khỏi này tật xấu mà nàng vương phủ trừ bỏ nàng là đích nữ ở ngoài những người khác là không có tư cách vào tới cho nên nàng nhất định phải nhân cơ hội này đoạt được lang vương thi thể chữa khỏi vương phi mẫu thân bệnh nhạc ninh quận chúa Này lang vương vốn chính là ta thủ hạ người săn giết đến nhạc di quận chúa nói, sắc mặt cũng bắt đầu sốt ruột lên. Vì săn giết này chỉ lang vương, nàng thủ hạ thị vệ đã thương không sai biệt lắm, còn đã chết hai người người, thực sự không dễ. Nhạc ninh quận chúa chút nào không để ý tới nhạc di quận chúa, hừ lạnh một tiếng. Cho ta thượng, này lang vương thi thể nhất định không thể cho nàng cấp đi nhạc di quận chúa nói, mệnh lệnh thủ hạ người ra tay. Cứ như vậy. Hai bên liền bắt đầu động khởi tay tới. Quan ngữ giao xem đến trường hợp này, cao mày, cực kỳ không mừng. Liền một cái lắp mình, nháy mắt liền đem nhạc ninh quận chúa trộn vào trong tay. Truy thủ cũng gián nàng cổ. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nhạc ninh quận chúa nháy mắt sợ hãi lên, nói chuyện đều có chút run rẩy. Quan ngữ giao cười, liền nói, như thế nào, đỉnh đỉnh đại danh nhạc ninh quận chúa cũng sẽ sợ hãi truy thủ càng gần sát nhạc ninh quận chúa một phần chương hai trăm chín mươi không biết tốt xấu người người muốn thế nào giết hại quận chúa ngươi không muốn sống nữa sao nhạc ninh quận chúa không thể tin được quan ngữ giao thật sự dám động thủ liền chậm rãi nói tâm nháy mắt cũng bình tĩnh xuống dưới quan ngữ giao ngắm nàng một chút liền biết nàng trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý thằng ngãi này thật đúng là cho rằng nàng không dám động thủ sao nghĩ liền nhẹ nhàng một hoa Nàng biết đúng mực, cũng gần cắt ra một chút, làm nàng lưu điểm huyết mà thôi. a nhạc ninh quận chúa liền đau gọi lên. Nhạc ninh quận chúa, đừng cho là ta không dám động thủ, ngươi thật là đủ làm người chán ghét quan ngữ giao nói, cười lạnh một tiếng. Đừng đừng đừng, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi nhạc ninh quận chúa giống to kêu to, tựa hồ tưởng đem người khác hấp dẫn lại đây. Hai bên động thủ người, thấy như vậy một màn thời điểm, đã sớm ngừng tay tới. Nhạc ninh quận chúa, mệnh lệnh ngươi người đem thi thể đưa cho nhạc di quận chúa quan ngữ giao lệnh lùng nói. Nghe ngôn, nhạc di trong mắt hiện lên một tia cảm động cùng lo lắng. Nhạc ninh quận chúa trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, liền vẫn là kêu thị vệ đem lang vương thi thể giao cho nhạc di quận chúa người. Nhạc di nhìn đến lang vương thi thể tới tay, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Nhìn một màn này, quan ngữ giao cũng hơi hơi nở nụ cười, khoảnh khắc những cái đó thị vệ đều ngây ngẩn cả người thẳng tắp nhìn chằm chằm quan ngữ giao nhìn quan ngữ giao cũng chú ý tới tình huống này liền lại lệnh hạ mặt tới những cái đó thị vệ cũng đội vàng cúi đầu tựa hồ có chút khốn quẫn cảm giác hiện tại có thể thả ta đi nhạc ninh quận chúa chậm dai nói cả người tựa hồ vẫn là có chút khẩn trương nhạc ninh quận chúa hy vọng ngươi sẽ không có cái gì ý đồ xấu nếu không Hậu quả là ngươi không tưởng được quan ngữ giao chậm rãi ở nhạc ninh quận chúa bên thay nói, nhạc ninh quận chúa không phản ứng lại đây thời điểm, quan ngữ giao liền một phen đem nàng đẩy ra. Nhạc ninh quận chúa bị đẩy trên mặt đất, vội vàng đứng dậy. Các ngươi này đó vô dụng cầu nô tài, còn không đem bọn họ đều cấp buồn quận chúa bắt lại. Nhạc ninh quận chúa khí giận hô, nàng ngay từ đầu liền không tính toán thả chạy các nàng. Cái này đáng chết quan ngữ giao nếu dám như vậy uy hiếp nàng nàng sẽ làm nàng đẹp chúng ta đi mau nhạc di quận chúa lôi kéo quan ngữ giao liền chạy lên nàng thủ hạ những người đó vừa rồi bởi vì chảo làng vương nhiều ít đều có chút bị thương hơn nữa có hai người đã chết tự nhiên là so ra kém nhạc ninh quận chúa nhân mã cho nên liền lôi kéo quan ngữ giao chạy lên quan ngữ giao nhìn đến như vậy nhạc di quận chúa trong hoàng thất người còn có như vậy thiện lương người thật là không nhiều lắm còn có cái này nhạc ninh quận chúa thật là không biết tốt xấu, nàng lại nhiều lần không cùng nàng so đo, nàng lại luôn tìm chính mình phiền toái. Nghĩ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, lại không có làm nhạc di quận chúa phát hiện. Nàng đi theo nhạc di quận chúa vẫn luôn chạy vội, một đám người tránh ở một cái trong sân động. Qua nửa nén hương thời gian, bọn họ cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Quan ngữ giao đột nhiên đứng lên nói: Ta đi trước cái đi tiểu, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nhạc Di vừa định nói bồi nàng cùng đi, quan ngữ giao liền nâng lên bước chân đi rồi. Quan ngữ giao đi ra sân động, liền từ trong túi, lấy ra một cục bột xa, nhìn nhìn, cuối cùng ném ở trên mặt đất, nàng xuyên chính là một thân màu đỏ dược siêu y đi ở thu săn sơn vốn là thập phần rõ ràng, mang cái khăn che mặt, mọi người vẫn là sẽ hoài nghi nàng, còn không bằng không mang theo hảo. Theo sau chậm rãi hướng tới trốn tới phương hướng đi đến. Rốt cuộc, lam nàng phát hiện nhạc ninh quận chúa nhạc ninh này nhóm người tách ra hành động đi theo nhạc ninh quận chúa bên người chỉ có năm người mặt khác năm người không biết đi đâu chắc là tách ra tìm bọn họ chương hai trăm chín mươi nhạc ninh bỏ mình cái này nhạc ninh quận chúa thật đúng là chưa từ bỏ ý định nghĩ liền lẳng lặng tới gần bọn họ quan ngữ giao không chút nghĩ ngợi liền phát ra mấy cây ngân châm nháy mắt đâm vào kia mấy người trong thân thể kia mấy người không đến vài giây thời gian liền toàn bộ ngã xuống. Quan ngữ giao thấy thế, cười lạnh một tiếng. Nhạc ninh quận chúa thấy chung quanh người nháy mắt ngã xuống, trong lòng cũng là hoảng loạn lên, nơi nơi nhìn xung quanh lên, nhìn xem rốt cuộc là ai. Chính là, nàng lại cái gì cũng chưa phát hiện, trong lòng, tự nhiên là sợ hãi đến cực điểm. Quan ngữ giao lạnh lùng nhìn nhạc ninh quận chúa, hiện tại biết sợ hãi. Chính là đã muộn rồi. Nghĩ... Quan ngữ giao liền một thân hồng y xuất hiện ở nhạc ninh quận chúa trước mặt. Lập tức, nhạc ninh quận chúa mở to đồng tử, tựa hồ không dự đoán được là quan ngữ giao, cũng không nghĩ tới quan ngữ giao võ công cư nhiên có như vậy chi cao. Là, là ngươi nhạc ninh quận chúa không biết nói cái gì, có chút đứt quãng. Đúng vậy, ta là tới đưa ngươi lên đường quan ngữ giao nói, bật cười. Ngươi, ngươi dám, ta là quận chúa nhạc ninh quận chúa vội vàng nói. Trong mắt cũng là thập phần lo lắng. Quan ngữ giao hừ lạnh một tiếng, liền thả người bay đến nhạc ninh quận chúa trước mặt. Làm theo vẫn là vừa rồi kia đem truy thủ, nhạc ninh quận chúa thấy thế liền xoay người đào tẩu. Đáng tiếc, nàng như thế nào so được với quan ngữ giao tốc độ, quan ngữ giao không tới nửa khắc thời gian, liền đuổi theo nhạc ninh quận chúa. Nhạc ninh quận chúa một cái không cẩn thận, liền ngã ở trên mặt đất, quan ngữ giao liền dùng chân dấm lên nàng, không cho nàng đứng dậy. Nhạc ninh quận chúa, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay đi. Quan ngữ giao trầm dài nói. Quan ngữ giao, ngươi thả ta, ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta cái gì đều có. Thật sự lúc này nhạc ninh quận chúa bất chấp như vậy nhiều, chỉ cầu quan ngữ giao có thể thả nàng. Quan ngữ giao thấy thế, cười, lại không nói nhiều cái gì. Ta cái gì đều không cần nói tới đây, ngữ khí lại chuyển trọng nói, chỉ là muốn ngươi này mệnh mà thôi. Nháy mắt cắt vỡ nhạc ninh quận chúa hết hầu, nhạc ninh quận chúa thân chết. Quan ngữ giao liền chậm rãi về tới trong sân động cùng nhạc di quận chúa hội hợp. Việc này thập phần thuận lợi, không có bất luận kẻ nào phát hiện, quan ngữ giao cũng cảm thán chính mình hảo vật khí, nếu không phải cái này nhạc ninh quận chúa như thế chán ghét, nàng thật đúng là không nghĩ ra tay, liền như vậy làm nàng đã chết, thực sự có chút đáng tiếc. Bất quá, thì tính sao? Đã chết liền đã chết đi, sớm chết sớm siêu sinh. Nàng cũng là vì nàng hảo, giống nàng cái loại này người, cũng là sống không được lâu đâu. Về tới sân động, nhạc di quận chúa liền vội vội hỏi, ngươi không sao chứ, bọn họ không có đuổi theo đi. Quan ngữ giao cười gật đầu, liền nói, yên tâm, không có việc gì. Nhạc di quận chúa nghe được quan ngữ giao nói như vậy, đáy lòng cũng buông xuống một cục đá lớn. Trong mắt, trên mặt đều dương tươi cười, lần này có thể nhận thức đến quan ngữ giao vị này bằng hữu lại có thể đoạt đến lang vương thi thể, tâm tình của nàng tự nhiên là vui vẻ. Đúng rồi, ta vừa rồi mới nghĩ đến, ta còn không có săn đến đồ vật, đợi lát nữa không hảo cùng hoàng thượng công đạo, ta liền đi trước quan ngữ giao chậm rãi nói. Nhạc di quận chúa vừa định nói này, đầu lang vương coi như thành là bọn họ cộng đồng nỗ lực, chính là quan ngữ giao vừa lúc biết nàng suy nghĩ cái gì dường như, liền nói, này đầu lang vương ngươi đến tới không dễ, nếu là nói cho hoàng thượng, chỉ sợ là muốn nộp lên quốc hố, ngươi tốt nhất cũng đi săn chút những thứ khác, này đầu lang vương vẫn là mang về nhà đi. Nghe được lời này, Nhạc Di trong mắt chen đầy nước mắt, chậm rãi nói, "Cảm ơn." Quan Ngữ giao thấy thế, lắc lắc đầu, "Cái này Nhạc Di." Không thể phủ nhận nàng đối nàng là có như vậy một tia hảo cảm, nguyên nhân sao? Chương 292 trêu chọc lão hổ. Chính là bởi vì nàng dung mạo, cung Á Thanh thật đúng là có điểm giống chính là tính cách hoàn toàn điên đảo lại đây có lẽ chính mình chính là bởi vì nguyên nhân này mới giúp nàng đi lại lần nữa nhìn nhạc di dung mạo trong lòng chậm rãi thầm nghĩ hảo ta liền đi trước nói quan ngữ giao liền để lại cho nhạc di quận chúa một cái bóng dáng mà quan ngữ giao liền cũng chính mình đi săn vài thứ miễn cho không hảo công đạo quan ngữ giao vừa đi một bên quan sát đến thu săn sơn đột nhiên không chú ý tới Một con ấu tiểu không biết là cái gì ngoạn ý từ nàng bước chân chạy qua. Quan ngữ dao cúi đầu, nhìn kia chỉ vật nhỏ, liền nở nụ cười. Cứ Cư nhiên là hamster, cực kỳ đáng yêu hamster, bạch mượt mà, quan ngữ dao thích đến không được. Chính là loại này động vật cũng là cực kỳ sợ người lạ, quan ngữ dao huyết là tròn nên người tha thiết ước mơ, liền động vật cũng là, quan ngữ dao trên người cũng không có cái gì có thể cấp hamster ăn, liền nhẹ nhàng một hoa chính mình ngón tay. Huyết liền như vậy chảy ra. Đỏ tươi huyết, quan ngữ giao sử huyết phát ra mẫu đơn hương khí. Hamster ngửi được hương vị, lập tức hướng tới quan ngữ giao lại đây. Thế thế, quan ngữ giao gợi lên khỏe môi. Hamster uống lên nàng huyết sau, càng là ỉ lại nàng. Với lúc thứ này, lấy về đi cấp tiểu quân nhi chơi chơi. Nói vậy tiểu quân nhi nhất định sẽ thích, không nghĩ tới cái này địa phương cư nhiên có hamster. Quan ngữ giao vui vẻ đến cực điểm. Tô Thiên Hiên vẫn luôn đi theo quan ngữ giao, đáng tiếc quan ngữ giao không hề có phát hiện, nhìn đến quan ngữ giao kia vui vẻ tiểu bộ dáng, hắn tự mình trong lòng cũng không biết tưởng chút cái gì. Giết một người con chúa, còn có thể như vậy vui vẻ, hắn thật sự là không biết nên nói những gì. Quan ngữ giao một đường đi tới, không hề có phát hiện không thích hợp. Đột nhiên phát hiện không xa trước có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kêu kêu đến tê tâm liệt phế. Làng quan ngữ giao đều có chút vì này run rẩy, rốt cuộc xuất hiện cái gì, có thể làm người phát ra loại này thanh âm. Quan ngữ giao lập tức dùng ra khinh công, hướng tới kêu thảm thiết phương hướng đi đến. Rốt cuộc, đi tới mục đích địa. Quan ngữ giao nhìn một màn này, hơi chút ngây ngẩn cả người. Cư nhiên là Đông Bắc Hổ. Đông Bắc Hổ, ở hiện đại chính là nhất cấp bảo hộ động vật. Nơi này cư nhiên có. Như thế nào không thể làm nàng kinh ngạc. Đông Bắc Hổ lúc này lại là tức giận gầm rú, nó sau chân trái thượng bị bắn vào một mũi tên. Bên người cũng nằm không ít người chết, tất cả đều là bị Đông Bắc Hổ một ngụm cắn Yết Hổ mà chết. Này Đông Bắc Hổ là có linh tính. Nếu không vì cái gì mỗi một cái đều là cắn được Yết Hổ đến chết. Quan ngữ giao lập tức để cao cảnh giác tâm, gặp được Đông Bắc Hổ, vẫn là muốn tránh ở trên cây hảo. Rốt cuộc Đông Bắc Hổ sẽ không leo cây, chính là trên cây nói không chừng cũng có rán động. Quan ngữ giao lập tức bay đến trên cây đi, mới vừa lên cây liền cũng thấy được hách vô song cùng băng lâm Quận chúa, nhìn đến nơi này, quan ngữ giao hí mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Thật là không biết hách vô song cùng băng lâm Quận chúa như thế nào trêu chọc đến này Đông Bắc Hổ, ít như vậy thấy Đông Bắc Hổ đều có thể làm cho bọn họ gặp được, quan ngữ giao cũng không biết nên nói những gì. Hách vô song cùng băng lâm Quận chúa liền ở một thân cây thắt cổ, quan ngữ giao còn lại là vừa vặn ở bọn họ đối diện băng lâm quận chúa tự nhiên là thấy được quan ngữ giao không tự giác cắn chặt rằng đáng chết lão hổ cư nhiên nhìn chằm chằm hắn nhóm vì cái gì không đi quan ngữ giao nơi đó không nghĩ tới săn một con hổ mà thôi liền trêu chọc đến lớn như vậy phiền thoái cái này lão hổ tự hồ có nhân tính gặp người liền cắn kết hầu hoàn toàn không lưu một chút đường sống thập phần tàn nhẫn đông bác hổ tự hồ cảm giác được mệt mỏi tiện lợi hách vô song mặt cùng băng lâm quận chúa mặt an bị nó cắn chết người Mồm to há mồm, một ngụm cắn hạ người chết cánh tay, liền ăn lên. Chương 293 xinh đẹp hồ nước. Băng lâm quận chúa nhìn đến cái này tình huống, nhịn không được nôn lên, nhưng là nôn ra tới chỉ có toan thủy mà thôi. Quan ngữ giao thấy thế, tâm cũng không tự dắt run rẩy lên, không nghĩ tới này đông bắc hổ cư nhiên như vậy tàn bạo. Hách vô song phản ứng nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là gắt gao ổn định băng lâm quận chúa. Phòng ngừa nàng ngã xuống, bị Đông Bắc Hổ một ngụm cắn chết, kia đã có thể xong rồi, hắn cũng không thể nhìn băng lầm quận chúa liền như vậy đã chết, rốt cuộc nàng là hắn biểu muội, là ngạo vân quốc quận chúa. Đông Bắc Hổ tựa hồ không có chú ý tới quan ngữ giao, lo chính mình ăn lên. Quan ngữ giao thấy thế, cũng không nghĩ xen vào việc người khác, ở trong lòng nàng, nàng ước gì làm Đông Bắc Hổ đem băng lầm quận chúa cấp cắn chết. Nghĩ, nàng liền xoay người, thả người mà đi. Băng lâm quận chúa nhìn nàng rời đi bóng dáng, căn chặt răng liền nói, biểu ca, này quan ngữ giao cũng thật quá đáng, nếu liền đem chúng ta ném ở chỗ này. Hách vô song ngắm nàng liếc mắt một cái, liền lạnh lùng không nói lời nào. Không thể phủ nhận, hắn nhìn đến quan ngữ giao liền như vậy đi rồi, trong lòng tự nhiên là có chút không thoải mái, nhưng là hắn không có quyền lợi đi trách cứ nàng, rốt cuộc, nàng chỉ là một nữ tử, như thế nào cùng lao hổ đánh nhau. Băng lâm, Ngươi chiếu cố hảo tự mình, ta sử dụng bí pháp hách vô song cũng không nghĩ rửa vào người khác, liền dùng ra ngạo vân quốc bí pháp, chuẩn bị cùng này chỉ láo hổ đánh nhau. Mà xoay người đi quan ngữ giao hiển nhiên là không biết chuyện này, nàng chỉ cảm thấy đến này thu săn sơn càng ngày càng không đơn giản. Tô Thiên Hiên cũng tự nhiên thấy được kia chỉ láo hổ, nhưng bởi vì xem đến quá chuyên chú nguyên nhân, dẫn tới hắn đem quan ngữ giao cùng ném, trong lòng không khỏi buồn bực. Quan ngữ giao lúc này cũng cảm giác được có chút phiền, như vậy rốt cuộc muốn săn thứ gì cấp hoàng đế mới hảo. Nếu là cái gì đều lấy không ra, không bị chê cười mới là lạ. Liên ở quan ngữ giao phiền não thời điểm, sau lưng xuất hiện một cái mãng xà, dọc theo cây tối chậm dài hướng tới quan ngữ giao phương hướng lại đây. Quan ngữ giao lỗ thai vừa động, lập tức chuyển qua sống sờ sờ một người ở chỗ này, này mãng xà là không có khả năng nhìn không thấy, kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu nhìn nhìn nay vừa thấy liền đem quan ngữ giao sắc mặt đều cấp dọa trắng đáng chết cư nhiên lại có mãng xà quan ngữ giao trải qua lần trước cùng mãng xà tranh đấu trong lòng là thập phần chán ghét mãng xà không nghĩ tới lại đụng phải này mãng xà bất quá này mãng xà toàn thân trên dưới nhưng thật ra khối bảo nghĩ ánh mắt chật lóe hảo liền bắt người đi hiến cho hoàng thượng nghĩ quan ngữ giao đã hành động lên Này mãng xà so với lúc trước cái kia tựa hồ muốn lớn hơn không ít, thực lực cũng nhất định so với lúc trước cái kia lợi hại nhiều. Rốt cuộc tại đây loại hoang dại hoàn cảnh hạ, cho nên động vật đều là thập phần tàn nhẫn, tràn ngập nguyên thủy gia tính, hơn nữa cũng thập phần rào hoạt. Quan ngữ giao rút ra truy thủ, chuẩn bị cùng mãng xà hành động lên. Quan ngữ giao đang chuẩn bị hành động thời điểm, mãng xà lại từ bên người nàng trải qua, tựa hồ không phải hướng tới nàng tới cái này làm cho quan ngữ giao buồn bực nàng sống sờ sờ một người ở chỗ này mãng xà không có khả năng nhìn không tới như vậy mãng xà nhất định có mặt khác chuyện quan trọng cho nên lười đi để ý quan ngữ giao nghĩ đến đây quan ngữ giao lập tức theo đi lên quan ngữ giao thật cẩn thận đi theo phía sau cùng mãng xà vẫn duy trì khoảng cách nhất định rốt cuộc mãng xà ngừng lại nơi này là cái hồ nước cực kỳ xinh đẹp thanh tịnh Tựa hồ ở chỗ này sinh hoạt cả đời, kia cũng là có thể. Quan Ngữ Giao có chút trầm mê với nơi này cảnh sắc, đột nhiên vung đầu, thanh tỉnh chính mình. Chương hai trăm chín mươi tư thần kỳ trái cây. Lập tức nhìn chung quanh, nơi xa nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh, Quan Ngữ Giao xem đến không rõ lắm. Mãng xàt Tựa Hồ cũng chú ý tới cái gì, vội vội vàng vàng lưu đến bóng người địa phương, so vừa rồi tốc độ nhanh gần gấp đôi có thừa. Quan Ngữ Giao thấy thế trong lòng càng là cảm thấy thấp thỏm nhưng vẫn là theo đi lên thấy như vậy một màn quan ngữ dao ngây ngẩn cả người đây là tình huống như thế nào chỉ thấy lam sơ trần trên tay tựa hồ cầm thứ gì phát ra một loại kỳ quái mùi thơm lạ lùng quan ngữ dao không biết đó là cái gì ngoạn ý nhưng là duy nhất có thể xác định chính là đó là bà bối tuyệt đối bà bối nếu không như thế nào sẽ hấp dẫn mãng xà một đường đến nơi đây lệnh quan ngữ dao kỳ quái chính là Lam Sơ Trần không phải cùng phong cầm ở một khối sao. Lúc này, chỉ có Lam Sơ Trần một người, đây là có chuyện gì? Quan ngữ giao cũng làm không rõ ràng lắm. Lam Sơ Trần tựa hồ rất mệnh bộ dáng, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn chung quanh. Hắn cũng tất cả không nghĩ tới chính mình trên tay kia viên trái cây sẽ đưa tới nảy đầu mãng xà đi. Nghĩ, quan ngữ giao cũng lánh hạ mặt. Liên hướng tới Lam Sơ Trần giống to, Lam Sơ Trần, có mãng xà lại đây. Người chạy mau quan ngữ giao như vậy một giống, Lam Sơ Trần tự nhiên là chú ý tới. Nghe được quan ngữ giao lời nói, Lam Sơ Trần một khuôn mặt cũng thanh xuống dưới. Chính mình thật vất vả được đến này cái trái cây, sao lại có thể cứ như vậy không có. Hắn cũng không nghĩ tới lần này tới thu săn sơn cư nhiên có thể được đến như vậy bảo bối. Chính là này bảo bối sẽ phát ra một loại kỳ quái mùi thơm lạ lùng, dẫn tới hắn hấp dẫn tới rồi rất nhiều đồ vật, hắn mới vừa giải quyết không ít. Đã là tinh bị lực tẫn, sao có thể có công phu đi đối phó trước mắt này mãng xà. Mãng xà đuổi sắt Lam Sơ Trần không bỏ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lam Sơ Trần bóng dáng. Quan ngữ giao cũng một đường theo sau, rốt cuộc là cái gì bảo bối, này mãng xà cơ hồ đuổi theo nửa canh giờ, vẫn là không chịu từ bỏ. Lại như vậy đi xuống, Lam Sơ Trần khẳng định sẽ bị mãng xà cấp nuốt đi xuống. Quan ngữ giao lúc này toát ra hai loại ý tưởng, một là... Lam sơ trần đối chính mình cũng không tốt, luôn giúp đỡ phong cầm ly đối phó chính mình, chính mình dựa vào cái gì cứu hắn. Thứ hai là, hắn như vậy khẩn trương kia cái trái cây, chắc là rất quan trọng, chính mình sao lại có thể thấy chết mà không cứu. Tức khắc, hai loại ý tưởng ở chính mình đáy lòng vần quanh. Cuối cùng nhìn nhìn Lam sơ trần kia trương sắp kiên trì không được mặt, liền nhanh hơn tốc độ, dùng ra khinh công, lập tức giá Lam sơ trần bay lên. Lam Sơ Trần nhìn thấy là quan ngữ giao, đáy lòng cầm lòng không đậu thả lòng xuống dưới, hắn cũng không nghĩ tới quan ngữ giao khinh công cư nhiên tốt như vậy. Đa tạ Lam Sơ Trần trầm dai nói, không cần quan ngữ giao lệnh lùng nói, vì thế lại hỏi, ngươi không phải cùng phong cầm cách này ra hỏa ở bên nhau sao? Thiên kia không phải là bị cái gì động vật cắn chết đi? Quan ngữ giao trong lòng hắn nghĩ, chi gian Lam Sơ Trần lắc lắc đầu, vừa rồi có rất nhiều con rắn nhỏ, có độc, không độc." Cơ hồ có chăm tới điều, cầm ly dùng tiếng đàn đi dẫn dắt rời đi những cái đó xả, ta còn lại là mang theo này trái cây một đường chạy ra tới. Nghe ngôn, quan ngữ giao cao mày, đích xác, này trái cây mùi hương rất là yêu dị. Như vậy một đường, không chừng lại có thứ gì bò ra tới, quan ngữ giao nhưng không nghĩ quá như vậy sinh hoạt. liền nói, có biện pháp nào có thể đem này mùi hương ngăn trở. Chỉ thấy lam sơ trần lắc lắc đầu, liền nói. Ta cũng không biết có biện pháp nào hắn chỉ nhận thức này trái cây kỳ hiệu, như thế nào biết như thế nào che đậy này mùi hương. Rốt cuộc, hắn lại không phải tiêu tuyệt thanh. Quan ngữ giao thấy Lam Sơ Trần nói như vậy, tự nhiên cũng cảm thấy phiền toái lớn. Đột nhiên trong lòng ngực hamster nhỏ ra tới, tựa hồ biết bọn họ chi gian phiền chín mươi 295 khởi tử hồi sinh. Nhìn đến hamster nhỏ ra tới, quan ngữ giao điểm điểm nó đầu, liền nói. Nơi này không chuyện của ngươi, chạy nhanh lùi về đi. Lam sơ trần đột nhiên nhìn đến quan ngữ giao trong lòng ngực chạy ra như vậy một cái ham sơ nhỏ, tự nhiên là có chút dọa sợ cảm giác, bất quá một hồi liền phản ứng lại đây. Chỉ thấy ham sơ nhỏ không nghe quan ngữ giao nói, liền hướng tới lam sơ trần trên tay kia viên trái cây, phun ra mấy khẩu nước miếng. Lam sơ trần thấy thế, đau lòng không thôi, thiếu chút nữa liền tưởng bóp chết kia chỉ ham sơ nhỏ. Chính là... Phun nước miếng lúc sau, liền không có ngửi được mùi hương. Lam sơ trần nhìn đến loại tình huống này, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Hamster nhỏ, đa tạng, trở về ta nhất định cho ngươi làm ăn ngon. Lam sơ trần vươn tay sờ sờ hamster nhỏ đầu. Hamster nhỏ thấy thế, tựa hồ có chút ngượng ngủng, liền lùi về quan ngữ giao trong lòng lực. Lam sơ trần thấy thế cũng chữa khỏi thu hồi chính mình tay tổng không có khả năng vói vào quan ngữ giao và táo đem hamster nhỏ chảo xuất hiện đi này hamster nhỏ lam sơ trần tựa hồ muốn hỏi chút cái gì quan ngữ giao lập tức nói tiếp là ta nhặt được lam sơ trần nghe ngôn gật gật đầu nguyên lai like là nhặt được thật là may mắn đúng rồi nay trái cây rốt cuộc là cái gì bảo bối tự nhiên đưa tới phiền toái nhiều như vậy quan ngữ giao thuận miệng hỏi đáy lòng cũng là có chút tò mò lam sơ trần nghe được lời này Sửng sốt một chút, bảo bối sao, đích sắc cũng coi như là bảo bối. Quan ngữ giao thấy Lam Sơ Trần tựa hồ không nghĩ nói bộ dáng, liền chậm rãi nói, khụ, là ta lô mãng, không nói liền thôi. Lam Sơ Trần thấy thế, liền vội vội nói, không phải không nói, này trái cây kỳ hiệu cũng chính là khởi tử hồi sinh. Quan ngữ giao nghe ngôn, trừng lớn hai mắt, khởi tử hồi sinh. Này nghe tới tựa hồ có chút không có khả năng đi. Nay khởi tử hồi sinh, đảo không phải chân chính khởi tử hồi sinh, nhưng là có thể cứu lên hoạt tử nhân Lam Sơ Trần nói, trong mắt tựa hồ có chút nước mắt. Quan ngữ giao có chút xem không hiểu, nàng cũng không biết Lam Sơ Trần lấy này viên trái cây, cứu chính là ai, nhưng nhất định là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. Quan ngữ giao nghe được này trái cây hiệu quả, liền đánh ngáp nói, nếu ngươi hiện tại không có gì sự nói, ta liền đi trước cái kia mang xả, nàng còn tính toán đi bắt đầu. Hảo chỉ thấy Lam Sơ Trần nói một chữ, liền đổ xuống dưới. Quan ngữ giao cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng chuyển qua đầu. Liền thấy được Lam Sơ Trần ngã trên mặt đất. Quan ngữ giao vội vàng chạy tới, nâng dậy Lam Sơ Trần. Đáng chết, uy, Lam Sơ Trần, ngươi làm sao vậy? Dọc theo đường đi cũng chưa nhìn đến Lam Sơ Trần làm sao vậy, như thế nào sẽ đột nhiên liền đổ xuống dưới. Quan ngữ giao vội vàng điều tra hắn thân mình. Liền phát hiện tới rồi một cái nho nhỏ rắn cắn đến miệng vết thương. Quan ngữ giao thấy thế, cao mày Chẳng lẽ Lam Sơ Trần không biết chính hắn bị rắn cắn tới rồi sao? Cư nhiên kiên trì đến nước này, quan ngữ giao có chút khâm phục Lam Sơ Trần. Nhìn trung quanh, tùy thời có chút thứ gì toát ra tới, có chút không an toàn. Liền đỡ Lam Sơ Trần một đường đi tới. Rốt cuộc, có cái tiểu sơn động, thoạt nhìn tựa hồ tương đối bí ẩn. Quan ngữ giao liền đỡ Lam Sơ Trần đi vào. Quan ngữ giao tùy tiện tìm cái địa phương trước ngồi xuống, mà Lam Sơ Trần lúc này trúng độc, không thích hợp đi quá xa lộ. Phiền thoái chính là, quan ngữ giao cũng không biết Lam Sơ Trần trúng chính là cái gì xa độc, nếu là kích độc, nàng căn bản không có biện pháp gì đi cứu, hốn hồ hiện tại mới phát hiện Lam Sơ Trần trúng xa độc. Không biết chính mình huyết đối hắn có hiệu quả hay không, rốt cuộc, chính mình ăn qua mâu đơn đan cũng ăn qua xà gan, Chính mình thân thể này, cơ hồ có thể nói là bách độc bất xâm cái loại này, cũng không biết đối Lam Sơ Trần có hiệu quả hay không. mươi 296 tận tình tận nghĩa. Quan ngữ giao cũng bất chấp như vậy nhiều, vội vàng dùng trùy thủ cắt ra chính mình lòng bàn tay, huyết, chậm rãi chạy xuống tới, chậm rãi tích ở Lam Sơ Trần trong miệng. Một giọt một giọt, toàn bộ tiến vào Lam Sơ Trần trong miệng. Lam Sơ Trần tựa hồ cũng cảm giác được cơ khác, tựa hồ cảm giác được có thủy. Liền nuốt nuốt thiết hầu, tiềm thức liền đem quan ngữ dao huyết trở thành nước uống đi xuống. Quan ngữ dao thấy thế, không sai biệt lắm, liền từ trên người xé xuống một khối bố, cột lấy chính mình bàn tay. Lúc này, Lam Sơ Trần sắc mặt hảo rất nhiều. Chính là, Lam Sơ Trần toàn bộ thân thể lại là ở đổ mồ hôi lạnh, quan ngữ dao không rõ ràng lắm, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột lên. Lam Sơ Trần... Ta làm được tình trạng này xem như tận tình tận nghĩa, nếu ngươi thật sự ra chuyện gì nói, cũng đừng trách ta. Rốt cuộc, bọn họ chi gian quan hệ, vốn dĩ liền không tính như thế nào hảo, nàng làm được tình trạng này, đã đủ rồi, thay đổi là Lam Sơ Trần, còn không biết hắn có thể hay không làm được tình trạng này. Lam Sơ Trần, Lam Sơ Trần quan ngữ giao thử kêu to Lam Sơ Trần, xem hắn hay không sẽ có phản ứng, chính là lại làm nàng thất vọng rồi. Lam sơ trần như cũ không có gì phản ứng. Nhìn Lam sơ trần hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Liên lặng lặng ngồi ở bên cạnh, bất chi bất giác trùng, quan ngữ giao cũng đã ngủ, quan ngữ giao chính mình cũng không biết chính mình đã ngủ. Hồi lâu, hai người đều không có bất luận cái gì phản ứng. Giọt nước, theo cũng tích tích từ sơn động thượng rớt xuống dưới, hình thành một khúc tốt đẹp nhạc phổ. Tại đây loại an tính hoàn cảnh hạ, hai người, chậm rãi ngủ không có một tia phòng bị tâm. Thời gian cũng ở chậm rãi quá khứ, làm sơ trần tay đột nhiên giật mình, cũng theo tỉnh lại lại đây, không nghĩ tới trước hết tỉnh lại nhưng thật ra hắn. Cảm giác được chính mình trên môi có cổ mùi tanh, ngay sau đó dùng tay đi sờ soạng một chút môi, liền nhìn đến màu đỏ tươi huyết, ngay sau đó sửng sốt một chút, tông mày, không biết suy nghĩ cái gì. Này huyết là từ đâu tới? Lập tức, trong lòng có nghi vấn. Hắn toàn bộ thân thể, Cảm giác tựa hồ so chúng độc trước hảo rất nhiều. Chính hắn cũng không biết chính mình khi nào bị gian cán, cho nên căn bản không nghĩ tới chính mình là chúng độc. Đầu vừa chuyển, liền thấy được quan ngữ giao, quan ngữ giao an tĩnh ngủ bộ dáng, có vẻ thập phần ngoan ngoãn, khuyên quốc khuyên thành, giống như là một người công chúa. Lam sơ trần đấm đấm một chút đầu, nàng vốn dĩ liền cùng công chúa thân phận không sai biệt mấy, con chúa cùng công chúa, thân phận kỳ thật cũng kém không xa. Nhìn đến Quan Ngữ Dao an an tĩnh tĩnh nằm ở hắn bên cạnh, hắn trong lòng có loại không rõ mà dụ vui vẻ, hắn không biết đó là vì cái gì, chỉ là nhìn Quan Ngữ Dao liền có loại cảm giác này. Quan Ngữ Dao tựa hồ cũng nhận thấy được có động tĩnh, liền chậm rãi mở hai mắt, liền nhìn đến Lam Sơ Trần ngơ ngác nhìn nàng. Ngay sau đó liền cau mày, nói: "Ngươi đã khỏe?" Lam Sơ Trần tựa hồ nghe không hiểu Quan Ngữ Dao ý tứ, liền cau mày chút nào không nghĩ tới chính mình là chúng độc cho nên mới ngã xuống cho nên quan ngữ dao hỏi như vậy hắn cũng có tìm không thấy đầu cảm giác quan ngữ dao nhìn lam sơ trần phản ứng liền chậm rãi nói ngươi chúng độc bốn chữ đủ để giải thích nghe thế bốn chữ lam sơ trần cũng minh bạch khó trách hắn cảm giác có chút không thích hợp nguyên lai là chúng độc giống như chính mình ở kẽ xịu phía trước có cái địa phương tựa hồ có chút đau đớn cảm giác ngay sau đó không có cố kỵ quan ngữ giao tồn tại, liền vén lên chính mình ống quần Liền lộ ra mạch sắc cẳng chân, nhìn kỹ, cẳng chân trung ương có cái dấu răng, căn cứ dấu răng, bước đầu xác định là bị rắn căn đến. mươi 297 khó có thể mở miệng. Như vậy là ai cứu hắn? Lập tức, trong lòng có một ít nghi hoặc, liền chậm rãi nhìn quan ngữ giao. Quan ngữ giao ngắm hắn liếc mắt một cái, liền nói, thật là ta cứu ngươi như thế nào? Ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta? Quan ngữ giao một chút không phủ nhận thừa nhận nói, là nàng cứu chính là nàng cứu, hà tất muôn dâu dếm. Như vậy càng tốt, làm Lam Sơ Trần thấy thẹn đối với nàng. Lam Sơ Trần tự nhiên là không biết quan ngữ giao tiểu ý tưởng, liền chậm rãi nhìn quan ngữ giao. Liền nhìn đến nàng lòng bàn tay quấn lấy trên người nàng màu đỏ dự kiến, hiển nhiên là bị thương, lại nhìn nhìn bên cạnh tịch thu lên truy thủ, mặt trên còn dính đầy vết máu. Nhìn đến nơi này, Lam Sơ Trần hơi hơi rũ xuống đầu. Hắn vẫn là không thấy ra tới quan ngữ giao là như thế nào cứu hắn. Quan ngữ giao nhìn thấy tình huống này, trong lòng cười một tiếng. Cũng là, Lam Sơ Trần cũng không biết nàng ăn qua mâu đơn đan, còn có mãng xà xà gan. Cho nên nàng giờ phút này có được một khối bách độc bất xâm thân thể. Hắn đương nhiên không biết. Nghĩ như vậy tới, Lam Sơ Trần đương nhiên là sẽ hoài nghi. Lam Sơ Trần, ta huyết chính là vật đáo vô giá. So ngươi trái cây chính là chân quý nhiều quan ngữ giao cười nhạo nói, trong giọng nói có một ít trào phúng. Nghe được lời này, Lam Sơ Trần liền nhấp này môi, nói, đà tạ. Giờ phút này, hắn lại như thế nào ngốc, cũng biết là quan ngữ giao cứu hắn, nếu quan ngữ giao thật đối hắn phải có gì đó lời nói, lại như thế nào sẽ đem hắn đưa tới cái này trong sân động, thủ hắn. Không cần, nếu ngươi hiện tại không có việc gì, ta đây liền đi trước hiện giờ sắc trời. Đã là giờ dần, nàng thứ gì cũng chưa săn đến, này nhưng không ổn à. Này thu săn sơn chính là có túng nhiều bà bối, thật lớn mang xà, còn có kia viên trái cây, còn có lang vương cũng xuất hiện, còn có đông bắc hổ, thuyết minh này thu săn sơn chính là trọng bảo. Khó trách hoàng thượng không dễ dàng làm người tiến bảo, xem ra hoàng thất tổ tông đã sớm biết này thu săn sơn bí mật. Quan ngữ giao nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, cùng lắm thì ở chỗ này nhiều săn vài thứ chính mình tàng tư chút, hoàng thượng tổng hội không biết, rốt cuộc có như vậy nhiều người tàng tư nhưng không ngừng nàng một cái, nói nữa, hoàng thượng không biết xấu hổ gọi người đi lục soát bọn họ sao? nếu thật sự điều tra cũng sẽ làm mọi người cảm giác được bất mãn, mà những cái đó nhất phẩm nhị phẩm quan cũng sẽ cùng hoàng thượng sinh ra khoảng cách, như vậy đi xuống, tự nhiên là quân thần bất hòa, hoàng thượng là cái thông minh, tự nhiên là sẽ không làm những việc này. nhìn đến quan ngữ giao muốn xoay người đi rồi. Lam sơ trần vội và gọi lại nàng, sắc mặt chi gian tựa hồ cũng có chút lo lắng. Như thế nào? Còn có việc? Quan ngữ giao chậm rãi hỏi. Lam sơ trần cau mày, tuy rằng hắn độc hảo, chính là hắn vừa mới tỉnh lại, nơi nào sẽ có cái gì sức lực, nếu phóng hắn một người ở chỗ này, nhưng không chừng phát sinh cái gì, sở hữu hắn tự nhiên là hy vọng quan ngữ giao bồi hắn. Quan ngữ giao nhìn hắn bộ dáng, tự nhiên là biết hắn trong lòng nghĩ là cái gì. Lại cũng không nói ra, trực tiếp xoay người, nhấc chân chạy lấy người. Nhìn đến quan ngữ giao bộ dáng, Lam Sơ Trần tự nhiên là sốt ruột lên. Quan ngữ giao, từ từ. Quan ngữ giao nghe ngôn, xoay người, chậm rãi nhìn hắn, tựa hồ đang chờ đợi hắn mở miệng. Ta Lam Sơ Trần tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, sắc mặt cũng có chút khốn quẫn, cũng là, hắn là cái nam nhân, như thế nào không biết xấu hổ kêu cái nữ nhân tới bảo hộ chính mình ăn thật sự là khai không được cái này khẩu quan ngữ giao thập phần chán ghét lam sơ trần dây dưa dây cả bộ dáng liền trực tiếp mở miệng nói lam sơ trần ta biết ngươi muốn nói cái gì ta có thể đáp ứng ngươi nhưng là ta có điều kiện quan ngữ giao nói chuyện trực tiếp lanh lẹ không có chút nào ướt rát bẩn thỉu điều kiện gì lam sơ trần chậm rãi hỏi trên mặt biểu tình cũng thập phần nghiêm túc chương hai trăm chín mươi tám chảo rắn trường động quan ngữ giao thấy thế liền nở nụ cười. Sau khi ra ngoài, ta một ngày tam cơm đều từ ngươi phụ trách quan ngữ giao tưởng tượng đến lam sơ trần tay nghề, nước miếng đều không tự giác chảy xuống dưới, thật sự là nhân gian mỹ vị, hiếm có a. Nghe thấy cái này yêu cầu, lam sơ trần cau mày, hắn nào có như vậy nhiều thời gian đi chuẩn bị quan ngữ giao một ngày tam cơm, thật cho rằng hắn như vậy nhàn sao? Lam sơ trần chậm rãi thầm nghĩ. Quan ngữ giao thấy Lam Sơ Trần bộ dáng này, liền bĩu môi ba nói, không có việc gì, nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nói, quan ngữ giao liền phải xoay người đi rồi. Quan ngữ giao sắp biến mất ở Lam Sơ Trần trước mắt thời điểm, Lam Sơ Trần liền hô to lên, "Ta đáp ứng ngươi." Quan ngữ giao nghe thế bốn chữ, khoe miệng cũng cong cong câu lên, "Này bút mua bán thật đúng là có lời." Nghĩ, liền cũng chậm rãi đổ trở về. Trầm rãi ngồi ở Lam Sơ Trần bên cạnh, từ trong lòng ngực móc ra mấy cái màn thầu, ngay sau đó ném cho Lam Sơ Trần. Trước tạm chấp nhận ăn đi nói xong câu đó, quan ngữ giao cũng lo chính mình ăn lên. Lam Sơ Trần thấy thế, cũng ăn trên tay màn thầu, màn thầu đần độn vô vị, làm Lam Sơ Trần có chút chán ghét. Hắn ghét nhất chính là ăn màn thầu, bởi vì màn thầu không có gì hương vị, hắn tự nhiên là không thích, chính là giờ phút này ăn lên, cư nhiên có một tia vị ngọt lam sơ trần không khỏi có chút buồn bực, đây là có chuyện gì vì thế đầu vừa chuyển có lẽ là mỗi người đói khát thời điểm ăn cái gì đồ vật đều là ăn ngon ngọt đi lam sơ trần chậm rãi thầm nghĩ hắn chính là chưa từng có ngược đãi quá chính mình bụng hắn ăn đến giống nhau đều là thế gian mỹ vị ăn đến tự nhiên cũng là trọn thượng chính tự giống loại này màn thầu hắn cũng thật không có ăn qua nhìn lam sơ trần ăn bộ dáng kia quan ngữ dao cũng dưới đáy lòng nở nụ cười ăn xong lúc sau, hai người liền cũng nghỉ ngơi một hồi. hiện tại là giờ nào? Lam Sơ Trần chậm rãi hỏi. Đại Khái là giờ dần đi Quan Ngữ Giao trả lời nói. xuyên thấu qua ngoài động, nhìn bên ngoài Thái Dương, Quan Ngữ Giao chậm rãi nói. nghe ngôn, Lam Sơ Trần cau mày, thời gian này như thế nào quá đến nhanh như vậy, phảng phất ngáy mắt. hai người nghỉ ngơi một hồi lâu, Quan Ngữ Giao liền mở miệng nói, ngươi hiện giờ cảm giác thế nào? con hảo Lam Sơ Trần chậm rãi hỏi. Quan ngữ giao gật gật đầu, liền nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền đi thôi. Nghe ngôn, Lam Sơ Trần cũng không cự tuyệt, liền gật gật đầu, đi theo quan ngữ giao sau lưng. Quan ngữ giao không phải không biết Lam Sơ Trần thân thể, chỉ là, nàng muốn bắt mãng xà hành động cũng không thể đã muộn. Đệ nhất, này thu săn hành trình tổng cộng mới 2 ngày, đã muộn đi ra ngoài, Hoàng thượng chính là sẽ không cao hứng. Đệ nhị, nếu là hiện tại không chạy nhanh đi bắt mạng xà, kia mạng xà nhất định liền sẽ biến mất. đến lúc đó chống chân hai tay trở về, quan ngự giao nghĩ đến cái kia tình cảnh, liền tức khắc cảm thấy xấu hổ. cho nên việc này không nên chậm trễ, quan ngự giao cũng bất chấp nhiều như vậy, dứt khoát kiên quyết đi bắt mạng xà. hai người một trước một sau đi tới, quan ngự giao đi ở đằng trước, lẳng lặng thăm hỏi này chung quanh hoàn cảnh. hai người ước chừng đi rồi nửa canh giờ tả hữu trước sau chưa thấy được cái kêu mãng xả đột nhiên quan ngữ dao dừng bước chân lẳng lặng nhìn một phương hướng ánh mắt thập phần nghiêm túc thả nghiêm túc lam sơ trần nhìn đến như vậy quan ngữ dao tự nhiên cũng đi theo ngừng lại đi theo nàng vọng phương hướng nhìn lại liền thấy được cái kêu mãng xả cái kêu mãng xả khoan thai nhiên nằm ở rừng tây ngủ hai mắt nhắm nghiền tựa hồ phát hiện không đến quan ngữ dao cùng lam sơ trần dường như chương hai trăm chín mươi chín bảy chỗ Quan Ngữ Giao thấy như vậy một màn, lạnh lùng cười. Này Mãng Xà thật đúng là tự đại, cư nhiên dám ở này trong bụi cỏ trắng trận táo bạo nghỉ ngơi, thật đúng là cho rằng nó là thu săn sơn bá vương. Bất quá, này đó đều không quan trọng, quan trọng là nàng đã tìm được nó. Mãng Xà, ngươi mệnh cũng nên kết thúc. Ngươi ở chỗ này đợi có thể, chú ý bảo hộ chính mình. Quan Ngữ Giao chuyển qua đầu, nhìn Lam Sơ Trần, chậm rãi nói. Lam Sơ Trần nhìn Quan Ngữ Giao nghiêm túc biểu tình theo bản năng liền gật gật đầu quan ngữ dao thấy thế liền chậm rãi hướng tới mãng xả phương hướng đi đến mãng xả toàn thân đều là đen như mực sắc thoạt nhìn có loại quỷ dị cảm giác quan ngữ dao từng bước một hướng tới nó phương hướng đi đến liền trên người trùy thủ cũng đem ra ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc cực kỳ lạnh lẽo liền ở ngay lúc này mãng xả đột nhiên giật mình quan ngữ dao tức khắc sửng sốt không dám động nhưng ngay sau đó mãng xả vặn vẹo thân mình Xoay một chút lúc sau, liền lại đã ngủ. Quan ngữ giao nhìn đến tình huống này, trong lòng thẳng thổn thức, thiếu chút nữa hụt chết, còn tưởng rằng này mãng xà biết nàng tồn tại. Tức khắc, quan ngữ giao liền càng cảnh giác hướng tới mãng xà đi tới. Nàng cả người là từ mãng xà mặt sau mà đến, nếu là ở giống nhau dưới tình huống, mãng xà nhất định phát hiện không đến nàng tồn tại. Quan ngữ giao trùy thủ thượng cũng dính một ít nọc độc, đương nhiên, là đêm minh các chế tác. Này độc cũng thập phần bá đạo, quan ngữ giao giống nhau dưới tình huống, cũng sẽ không lấy ra tới. Này mãng xà, có thể làm nàng dùng đến như vậy độc, cũng là nó vinh hạnh. Nghĩ, quan ngữ giao giơ lên truy thủ, này mãng xà chiều dài thập phần trường, quan ngữ giao cần thiết tìm nó bảy tấc mới hảo xuống tay. Một kích phải giết, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Quan ngữ giao hí mắt, tinh tế đánh giá mãng xà bảy tấc hẳn là ở nơi nào, lượng hảo mãng xà bảy tấc khi quan ngữ dao khỏe miệng một câu liền một cái phát thân trực tiếp nhảy tới mãng xà bậy tớc trực tiếp đem đựng nọc độc chủy thủ thọc đi vào mãng xà một cái giật mình toàn bộ thân rắn không chịu khống chế run rẩy lên hung hăng đến đem quan ngữ dao cũng chụp đi rồi quan ngữ dao ngã trên mặt đất đau nhè răng nít miệng bất quá đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái kêu mãng xà mãng xà phát ra tt tê thanh âm có vẻ cực kỳ thống khổ quan ngữ dao thấy như vậy một màn Nhất môi, cũng không nói lời nào. Đúng lúc này, mãng xà cũng phát hiện quan ngữ giao người này, nó cho dù chết cũng muốn lôi kéo quan ngữ giao lót đế, bị một cái nhân loại nho nhỏ khinh nhục thành như vậy, nó tự tôn ở đâu? Bình thường, ở bên này bụi cỏ, nó không thể nghi ngờ đều là ba vương, linh chủ, cũng là an toàn, hiếm khi có người dám chọc nó, không nghĩ tới nữ tử này cư nhiên dám thương tổn nó. Mãng xà hiển nhiên không biết Quan ngữ giao cũng không phải là thương tổn nó, mà là muốn nó mệnh. Quan ngữ giao nhìn đến tình huống này, trong lòng mang thầm, này dược hiệu như thế nào còn không phát tác. Nọc độc một khi phát tác, mãng xà sẽ lập tức chết. Tuy rằng, nó kia viên xà gan thực đáng tiếc, nhưng là, trừ bỏ xà gan ở ngoài, nó toàn thân kia chính là bảo. Liên kia thân rắn, làm một kiện khôi giáp, cơ hồ đều có thể nói là đào thương bất nhập, phát run thời điểm, bực này đồ vật kia mới xem như bạo bối, nếu là không để cho trong tay trùy thủ đặc thủ, như thế nào đâm vào đi xuống. Quan ngữ giao nghĩ, hơi hơi cười, chính mình thanh trùy thủ này cho chính mình thật tranh đua. Không nghĩ tới lúc này, mãng xà liền hướng tới quan ngữ giao đánh út lại, miệng trương lão đại, tựa hồ muốn đem quan ngữ giao cấp ướt. Quan ngữ giao thấy thế, sắc mặt trở nên lập tức trắng bệnh. Trương 300 truy kích mãng xà, một cái thả người, bay đến mãng xà đỉnh đầu. Mãng xà thấy thế, dùng sức huy chính mình đầu. Quan ngữ giao cười lạnh một tiếng, này mãng xà thật đúng là không biết điều. Nếu như vậy muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghĩ, trong tay trùy thủ, lập tức hướng mãng xà đỉnh đầu đâm tới. Tức khắc, mãng xà phát ra thê lương tiếng kêu. Toàn bộ thân mình cũng ngã ở trong bụi cỏ. Đỉnh đầu chỗ không ngừng mà mạ huyết, giống cái tiểu suối phun, đẹp cực kỳ. Quan ngữ giao từ trong bụi cỏ bò ra tới. Khóe miệng cũng tràn ra một tia vết máu, không như thế nào để ý, tùy tay dùng tay lau một chút, liền đem vết máu lau đi. Mãng xà hiện giờ là không có sức lực, hơn nữa chúng quan ngự dao kịch độc, nó tự biết địch nổi không được quan ngự dao, liền chậm rãi hướng tới mặt khác phương hướng bỏ chạy đi, quan ngự dao cũng không có ngăn cản. Lam Sơ Trần nhìn thấy này phúc tình huống, liền sốt ruột, thực rõ ràng hắn cũng đã nhìn ra kia mãng xà kiên trì không nổi nữa, nếu quan ngự dao đuổi giết nói mãng xà nhất định sẽ tăng thân kia mãng xà cũng coi như là kỳ bảo trí nhất quan ngữ giao chậm rãi đi đến lam sơ trần bên người liền nói chúng ta đi thôi lam sơ trần sắc mặt có vẻ có chút sốt ruột kia hắn nhìn mãng xà biến mất địa phương chậm rãi nói quan ngữ giao nhìn hắn phản ứng đương nhiên biết hắn ở sốt ruột cái gì liền nói yên tâm sẽ không chạy trốn là của ta chính là của ta quan ngữ giao chậm rãi nói những lời này trên mặt có loại tất thắng biểu tình lam sơ trần nhìn đến tự nhiên là yên tâm không ít hắn là làm sao vậy cứ nhiên còn sẽ thay nàng lo lắng nàng chảo không chảo được đến này mãng xà cùng hắn một chút quan hệ đều không có hắn lại như thế nào sẽ thay nàng lo lắng lam sơ trần tức khắc trong lòng có chút kỳ dị cảm giác chính hắn còn không có trải vớt rõ ràng quan ngữ giao liền lôi kéo hắn cùng nhau hướng mãng xà phương hướng đi đến lam sơ trần nhìn nàng lôi kéo hắn tay Tức khắc, ngực trái vị trí, nhảy nhảy nhảy nhảy cái không ngừng, đây là có chuyện gì. Tức khắc, tay cũng nắm thật chặt, liền lập tức ném ra quan ngữ giao tay. Lúc này, hai người đều xấu hổ lên, quan ngữ giao đáy lòng bất đắc dĩ cười, rắt cái tay mà thôi, không đến mức như vậy đi. Làm sơ trần cũng không giải thích, quan ngữ giao thấy thế, liền nói, đi theo ta, nhưng đừng cùng ném, ta một ngày tàm cơm nhưng toàn bộ ở ngươi kia quan ngữ giao nói, bĩu môi ba. Liền lại đuổi theo mãng xà biến mất phương hướng Làm sơ trần nghe những lời này Trong lòng khó tránh khỏi Sẽ có chút không cao hứng Nguyên lai nàng là bởi vì sợ nàng Một ngày tam cơm không thấy Cho nên mới lôi kéo hắn đi Sợ hắn đi lạc Gặp được cái gì nguy hiểm Nghe được lời này Chính mình trong lòng thực sự không dễ chịu Liền lạnh mặt Đi theo quan ngữ giao phía sau Quan ngữ giao nhịn không được chịu chịu khoe miệng Nàng đây là chiêu ai chọc ai còn không phải là dắt cái tay sao còn đến nỗi lạnh một chương xú mặt quan ngữ dao trong lòng không khỏi cảm thấy lam sơ trần là cái keo kiệt nam tử liền nhanh hơn tốc độ truy mang xà mang xà theo chân bọn họ chi gian kém khoảng cách quan ngữ dao nhìn ra xem nói hẳn là năm mươi mét tả hữu không nghĩ tới này mãng xà trốn khởi mệnh tới thật đúng là mau à bất quá nó càng động nọc độc cũng phát tắc càng nhanh nửa nén hương thời gian trôi qua Trước mắt cái kia mãng xà theo chân bọn họ chi gian khoảng cách cũng càng ngày càng gần, quan ngữ giao thấy như vậy một màn, khoe miệng một câu, xem ra, nọc độc rốt cuộc phát tác. Nhưng không uổng phí nàng một phen khổ tâm A. Rốt cuộc bọn họ đuổi theo mãng xà, mãng xà cũng ở cuối cùng một khắc, ngã xuống bùi cỏ thượng, hơi thở thoi thóp tình huống, nhìn quan ngữ giao trong lòng cũng thay này mãng xà cảm thấy đáng thương. Ngày hôm qua vẫn là này phiến bùi cỏ ba vương. Hôm nay liền trở thành nàng thủ hạ đáng thương vật. linh 301 là ta săn. Nhưng là quan ngữ giao đáng thương về đáng thương, kia hành động chính là không nửa phần đáng thương. Trực tiếp đi tới mãng xà trước mặt, cũng không sợ hai nó, trực tiếp đạp lên đầu của nó thượng. Muốn ngươi trốn muốn ngươi trốn, xem ngươi còn dám không dám trốn làm hại nàng truy như vậy vất vả. Quan ngữ giao trong lòng hơi chút oán giận hạ. Bên cạnh Lam Sơ Trần nhìn đến tình huống này, khỏe miệng chiều chiều. Dưới loại tình huống này, mãng xà đương nhiên sẽ trốn, gặp phải một cái sắt chính mình quái tử tay, ai sẽ không trốn. Chẳng lẽ đứng ở nơi đó, nhận ngươi đánh giết. Động vật đều biết đến đạo lý, quan ngữ giao còn nói như vậy, Lam Sơ Trần cũng bất đắc dĩ. duẫn Các Ca, ngươi xem nơi đó có điều mãng xà đâu nơi xa truyền đến một tiểu nha đầu thanh âm. Quan ngữ giao cùng Lam Sơ Trần thuận thế vọng qua đi, liền nhìn đến vị kia tiểu nha đầu, thoạt nhìn 10 tuổi tả hữu. Lôi kéo thiên duẫn gốc gáo, nhìn bọn họ. Cư nhiên là đại hoàng tử, nhìn đến đại hoàng tử thời điểm, quan ngữ giao hơi chút sửng sốt một chút. Đại hoàng tử nhìn thấy quan ngữ giao, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lại theo bản năng hướng tới quan ngữ giao cười cười, liền hướng tới bên cạnh tiểu nha đầu nói, đúng vậy, thật lớn mang xà, tiểu nhạc tích có sợ không đâu. Nói chuyện ngữ khi thập phần ôn nhu, quan ngữ giao nhìn tên kia tiểu nha đầu, Chẳng lẽ nha đầu này chính là đường kim hoàng hậu nữ nhi, cùng đại hoàng tử một mẹ đẻ ra công chúa, lớn lên thật đúng là phấn điêu ngọc trác như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, sáng sớm thời điểm, nàng cũng không có nhìn thấy nàng, thật là kỳ quái. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ. Hoàng hậu nữ nhi không biết là quá mức thiên chân vẫn là tâm cơ quá trầm, liền hướng tới quan ngữ giao nói, tỉ tỉ, này mãng xả là ngươi săn giết sao. Hai chỉ chờ đợi mắt to, mở lão đại nhìn quan ngữ giao. Quan ngữ giao nhìn như vậy ánh mắt, có chút nói không ra lời, bởi vì cặp mắt kia thật sự là thanh triệt đơn thuần, tựa hồ là một vị đơn thuần cái gì cũng không biết nữ hài. Chính là, hoàng thất loại sẽ có loại này mặt hàng sao. Quan ngữ giao trong lòng trào phúng cười cười. Quan ngữ giao cũng không hảo không trả lời nhạc tích công chúa nói, liền nói, đúng vậy, là ta san Nghe được lời này, Tiểu nhạc tích rõ ràng là có chút thất vọng rồi, nàng cũng chưa nhìn đến là quan ngữ giao săn giết, nói như vậy, nàng liền có thể cùng chia đều, cũng làm phụ hoàng hảo hảo khen nàng. Quan ngữ giao đương nhiên không biết vị tiểu cô nương này đánh cái gì chủ ý, liền lại nhìn về phía đại hoàng tử nói, Đại hoàng tử, này mãng xà là ta lao lực chín châu hai hổ mới săn giết, ta cùng ta phu quân đều bị thương, này mãng xà, có thể hay không kêu thủ hạ của ngươi người giúp ta nâng trở về. Đại hoàng tử nghe ngôn, liền trầm rãi gật gật đầu. Đương nhiên có thể đại hoàng tử tựa hồ không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi. Quan ngữ giao tựa hồ có chút nhìn không thấu tên này đại hoàng tử, lập tức, trong lòng có chút không thoải mái cảm giác, lại không để ý nhiều như vậy. Như vậy, ta có việc liền cùng phu quân của ta đi trước một bước, này mãng xà liền làm phiền đại hoàng tử quan ngữ giao trầm rãi nói. Nghe ngôn, đại hoàng tử cũng không có nói cái gì, liền gật gật đầu. Nhìn đến hắn gật đầu, quan ngữ giao liền cười một chút. Vị này tỷ tỷ cười cũng thật đẹp, so mẫu hậu đẹp nhiều tiểu nhạc tích nhìn đến quan ngữ giao tươi cười, liền chậm rãi nói, tựa hồ cũng có chút xem ngây đốc. Nhạc tích công chúa, tỷ tỷ cười lại đẹp, cũng không có người đẹp quan ngữ giao vươn tay sờ sờ tiểu nhạc tích đầu, chậm rãi nói. Tiểu nhạc tích tuổi tác rốt cuộc con nhỏ, những lời này tự nhiên là nghe được trong lòng đi, vui vẻ cực kỳ nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là thiên hạ đẹp nhất cô nương không có bất luận kẻ nào so được với nhìn đến quan ngữ giao kia dung mạo trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái chính là lại nghe xong nàng này một phen lời nói sau trong lòng ngọt giống ăn mật. chương ba trăm linh hai phẫn nộ lo lắng quan ngữ giao đương nhiên không biết tiểu nhạc tích trong lòng cảm thụ bất quá từ trên mặt nàng biểu tình liền có thể nhìn ra tới nàng có bao nhiêu vui vẻ nhìn đến này quan ngữ dao cũng chậm rãi liếc hạ đại hoàng tử tức khắc quan ngữ dao trong lòng đột nhiên run lên vừa lúc cũng nhìn đến đại hoàng tử nhìn nàng trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu một tia nàng sợ không biết ý tứ nàng không biết đó là cái gì chỉ là ánh mắt kia làm nàng trong lòng thập phần không dễ chịu lam sơ trần tựa hồ cũng chú ý tới một màn này liền cau mày thê chủ lam sơ trần đột nhiên kêu Tức khắc lệnh quan ngữ giao sở hữu lực chú ý chuyển rời đến Lam Sơ Trần trên người. Quan ngữ giao nghi hoặc nhìn Lam Sơ Trần, liền nói, chuyện gì? Lam Sơ Trần nhìn đến quan ngữ giao bộ dáng này, lại cũng không biết nói cái gì đó. Mà đại hoàng tử vừa lúc cũng nhìn ra chút cái gì, trong lòng không khỏi cười cười, liền nói, nhạc thiên, ta liền trước mang theo nhạc tích đi trở về. Sương hô cũng chỉ là hai chữ, Lam Sơ Trần trong lòng ngay sau đó có chút không thoải mái. Nói không nên lời đó là cái gì, vừa rồi đại hoàng tử xem ánh mắt của nàng, hắn chính là xem đến rõ ràng, trong lòng như thế nào sẽ dễ chịu. ân quan ngữ giao lên tiếng, đại hoàng tử liền mang theo tiểu nhạc tích xoay người rời đi, bên người đông đảo thị vệ cũng kéo mang xà, đi theo đại hoàng tử phía sau. Lam sơ trần, đi thôi quan ngữ giao xoay người, ngay sau đó nhìn Lam sơ trần nói. Đi, đi đến nơi nào? Tức khắc Lam sơ trần có chút không rõ. Bọn họ không phải đã đem mãng xà săn tới tay sao, vì cái gì còn phải đi. Quan ngữ giao khỏe miệng một câu liền nói, như thế nào, ngươi không nghĩ đi tìm ngươi vị kêu biểu ca. Phong cầm ly là hắn biểu ca, số tuổi lại kém không lớn, cũng chỉ là đại hắn một tuổi mà thôi, cho nên bọn họ chi gian rất ít đều dùng ca ca đệ đệ như vậy xưng hô, hắn cùng phong cầm ly ở chung hình thức giống như là bạn thân, chỉ là cảm tình tương đối thâm mà thôi. ngay sau đó. Làm quan ngữ giao nói như vậy thời điểm, hắn còn có chút phản ứng không kịp, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, nguyên lai nàng nói biểu ca chính là Phong Cầm Ly, liền nói, kia đi thôi. Phong Cầm Ly tình huống hiện tại, Lam Sơ Trần Kỳ thật cũng thực lo lắng, vốn dĩ đã sớm muốn kêu quan ngữ giao mang theo hắn đi tìm, chính là, lại ngượng ngùng mở miệng, không nghĩ tới nàng hiện tại cư nhiên chính mình nói ra. Dù sao cũng là nàng phu quân nàng tổng không thể liền như vậy làm cho bọn họ đã chết đi. Ngay sau đó, từ Lam Sơ Trần dẫn đường, quan ngữ giao đi theo phía sau. Cũng theo thời gian trôi đi, Lam Sơ Trần độc cũng tiêu tán, trạng thái tốt nhất rất nhiều. Hai người chậm rãi đi tới, không ai nói một lời, quan ngữ giao nhếch môi, lẳng lặng nhìn quét trung quanh. Sắc trời sắp ám xuống dưới, bọn họ muốn ở sắc trời ám xuống dưới phía trước, tìm được phong cầm ly, bằng không đã có thể nguy hiểm. Nhưng không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Sắc trời rốt cuộc trầm rãi tối sầm xuống dưới, quan ngữ giao cao mày nhìn trước mắt Lam Sơ Trần. Thực hiện nhiên Lam Sơ Trần không có chút nào trở về ý tứ, dưới chân nện bước cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nóng nảy. Quan ngữ giao nhìn đến này phúc tình huống, liền nói, Lam Sơ Trần, sắc trời tối sầm, chúng ta đi về trước. Mà đi ở nàng trước mặt Lam Sơ Trần không để ý đến nàng, vẫn là tiếp tục tìm. Quan ngữ giao nhìn đến này phúc thỉnh, liền chạy lên, giữ chặt cổ tay của hắn, liền trầm giọng nói, Lam Sơ Trần, sắc trời tối sầm, rất nguy hiểm, chúng ta đi về trước. Lam Sơ Trần nghe được lời này, liền chậm rãi quay đầu nhìn quan ngữ giao nói, ngươi cũng biết sắc trời tối sầm rất nguy hiểm, ngươi có thể tưởng tượng quá cầm ly cũng sẽ có nguy hiểm. Hắn chỉ biết một ít đuổi xà bản lĩnh, hắn chính là không có võ công người, không giống ngươi có được có thể cùng mãng xà đối chiến thực lực hắn chính là gặp gỡ một cái lang đều khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm trong giọng nói mang theo một tia phẫn nộ cùng một tia lo lắng chương ba trăm linh ba bất chi bất giác quan ngữ giao nghe liền chậm rãi nói ta biết chính là ngữ như vậy đi xuống cũng tìm không thấy người không bằng chúng ta đi về trước ngày mai lại đến tìm cái này là biện pháp tốt nhất ban đêm quá nhiều không an toàn quan ngữ giao tự nhiên sẽ có chút lo lắng lam sơ trần nghe ngôn Còn lại là phẫn nộ nhìn quan ngữ giao, chút nào quên mất chính mình là nàng cứu, liền nói, nếu ngươi như vậy tham sống sợ chết, như vậy ngươi liền đi về trước đi. Quan ngữ giao nghe được lời này, tự nhiên là nổi giận lên, này Lam Sơ Trần cũng quá không biết tốt xấu đi. Liền nói, Lam Sơ Trần, ngươi này mệnh là ta cứu, ta kêu ngươi làm gì, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời nói, quan ngữ giao dùng ra võ công, lập tức ở Lam Sơ Trần trên người tấu mấy năm tay. Lam Sơ Trần vừa mới hảo, phản ứng tự nhiên là không có quan ngự giao mau, tự nhiên là tránh không khỏi kia nắm tay, liền ngạnh sinh sinh ăn quan ngự giao nắm tay. Nàng chính là chọn chấm đất phương đánh, nàng sử dụng ngân châm, tự nhiên là đối nhân thể huyệt vị rõ ràng không thôi, nàng tấu kia mấy quyển, vừa vặn đánh vào những cái đó sợ nhất đau huyệt vị thượng, Lam Sơ Trần không đau mới là lạ. Bất quá, Lam Sơ Trần cũng là cái tiêu ngạo, cũng không có hô lên tới, chỉ là nhế răng trợn mắt. Biểu tình có chút khó coi thôi Đúng vậy, ta này mệnh là ngươi cứu Hiện tại ngươi liền cầm đi đi Lam Sơ Trần chậm rãi nói Nhìn quan ngữ giao Quan ngữ giao siết chặt nắm tay Liền chậm rãi nói Lam Sơ Trần ngươi quan ngữ giao thật sự có loại muốn giết hắn xúc động Nhưng là chậm rãi nhìn xuống Nàng trước sau không rõ Vì cái gì Lam Sơ Trần đãi phong cầm ly như thế hảo Nàng trong lòng tự nhiên là có rất lớn nghi hoặc Nhưng là không chờ nàng tưởng này đó Lam Sơ Trần lại bắt đầu đi rồi. Quan ngữ giao thấy thế, buồn bực không thôi, liền một cái thả người, bay đến Lam Sơ Trần bên người, điểm điểm hắn huyệt vị. Lam Sơ Trần lập tức liền không thể động đậy. Lam Sơ Trần, ngươi có biết hay không, ta thật sự rất muốn một đao làm thịt ngươi quan ngữ giao nói lời này, mặt để sát vào Lam Sơ Trần mặt, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng tự nhiên là bị Lam Sơ Trần xem đến rõ ràng. Bất quá Lam Sơ Trần nhưng thật ra không để ý nhiều như vậy. Nghe được quan ngữ giao lời này, cũng không có phản kích. Quan ngữ giao thấy Lam Sơ Trần không nói, lập tức, trong lòng liền dễ chịu rất nhiều, liền mang theo Lam Sơ Trần sử dụng kinh công, hướng chủ doanh kia địa phương đi đến, chủ doanh cũng chính là hoàng thượng nơi đó, nơi đó chính là an toàn nhất. Ly chủ doanh còn có mấy chục mễ thời điểm, quan ngữ giao liền đem Lam Sơ Trần buông xuống, cũng giải khai hắn huyệt vị. Ngươi nghe, ngươi hiện tại cho ta trở về, hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi tìm phòng cầm ly quan ngữ giao buông xuống Lam Sơ Trần, liền lập tức nói. Lam Sơ Trần nghe được lời này, liền đáy lòng run lên. Cảm ơn. Quan ngữ giao hừ lạnh một tiếng, liền nói, ngươi loại người này tạ, buồn quận chúa thật đúng là không tiếp thu được. Tức khắc, Lam Sơ Trần xấu hổ, hồi tưởng một chút vừa rồi phát sinh sự tình, nếu là hắn là quan ngữ giao, nói không chừng thật sự sẽ đem chính mình cấp làm thịt, tịnh chọc chút phiền thoái, bất chi bất giác chung. Giống như hắn thiếu quan ngữ giao rất nhiều, này bốc trướng, nên như thế nào còn? Nghĩ, Lam Sơ Trần hơi hơi rũ xuống đôi mắt, không hề đi xem quan ngữ giao. Quan ngữ giao nhìn đến Lam Sơ Trần này phản ứng, liền cắn chặn răng, xoay người, hướng thu săn sơn chỗ sâu trong đi đến, đi tìm phong cầm ly. Phong cầm ly, ngươi hẳn là sẽ không có việc gì đi. Quan ngữ giao chậm dại nghĩ, dưới chân nện bước cũng tùy theo nhanh hơn rất nhiều. Sắc trời cũng hoàn toàn tối sầm xuống dưới, có lẽ là 15 tháng 8 sắp tới rồi, bầu trời ánh trăng đặc biệt viên, quan ngữ giao rửa vào hơi hơi ánh trăng thăm hỏi lộ. linh 304 lòng đang xúc động, phong cầm ly phong cầm ly quan ngữ giao bung ra thanh âm, lớn tiếng hô. Đáng tiếc, không ai đáp lại nàng, nàng toàn bộ chung quanh đều là lẳng lặng, phảng phất trừ bỏ quan ngữ giao, liền không ai. Quan ngữ giao vừa đi vừa hô, thanh âm sắp nghẹn ngảo thời điểm. Liền nghe được phong cầm ly thanh âm. Ta ở chỗ này phong cầm ly chậm rãi nói, bất quá toàn bộ thanh âm nghe đi lên tựa hồ hữu khí vô lực cảm giác. Quan ngữ giao nhĩ lực kiểu gì kinh người, phong cầm cách này sao vừa nói, nàng liền nghe thấy được. Ngay sau đó, theo thanh âm phương hướng đi đến. Rốt cuộc, làm nàng tìm được rồi phong cầm ly, phong cầm ly giờ phút này hoàn toàn đã không có bình thường thanh cao, như là tiên nhân tư thái. Trước mắt Phong Cầm rời khỏi người xuyên một thân màu lam nhạt xiêm y, gì. toàn bộ xiêm y gì thượng tất cả đều là bùn đất, ngay cả trên mặt cũng có chút nước bùn. Quan Ngữ Dao thấy như vậy một màn, gần cau mày. Liền nâng chạy bộ qua đi nhìn Phong Cầm Ly, sau đó nâng dậy Phong Cầm Ly nói: "Ngươi sao lại thế này?" Phong Cầm Ly chậm rãi nói: "Ta không có việc gì, đem ta đỡ trở về đi, hắn cái gì đều không nghĩ đối Quan Ngữ Dao nói, cũng cho rằng không cần thiết." Nghe ngôn quan ngữ giao cũng không nói lời nào người nàng cũng tìm được rồi chỉ cần mang về thì tốt rồi nàng hà tất muốn xen vào nhiều như vậy nghĩ liền quang hạ thân tử nâng dậy nằm trên mặt đất phong cầm ly vươn tay đem hắn tay giá lâm chính mình trên vai sau đó một cái đứng dậy đỡ phong cầm ly hướng chủ doanh phương hướng đi đến hai người lúc này vô cùng tới gần phong cầm ly ngửi được quan ngữ giao trên người đặc biệt mẫu đơn hương bỗng chốc căng thẳng có chút mất tự nhiên Mà quan ngữ giao hiển nhiên không phát hiện phong cầm ly tình huống. Phong cầm ly là cái đại nam tử, tuy rằng là không có gì võ công, nhưng là hắn dáng người thon dài, giải, so quan ngữ giao cao không ít. Nói đến thân cao phương diện này, quan ngữ giao không cấm có chút tiểu buồn bực, giống như nàng sáu vị phu quân thân cao đều rất cao, bọn họ lẫn nhau chi gian lớn nhất trên lệnh cũng bất quá 5cm mà thôi đi, rốt cuộc là ăn cái gì, lớn lên như vậy cao nâng dậy phong cầm ly quan ngữ giao có vẻ hơi cố hết sức may mắn quan ngữ giao là có được võ công người nếu là bình thường nữ tử nhất định là đỡ không dậy nổi phong cầm ly quan ngữ giao từng bước một đi tới có lẽ là bởi vì sắc trời quá mức ác ám quan ngữ giao nhất thời không có chú ý dưới chân lộ không cẩn thận liền bị một cục đá cấp vướng ngã đương nhiên bị nàng đỡ phong cầm ly cũng không thể may mắn thoát khỏi quan ngữ giao tựa hồ cũng biết chính mình muốn vướng ngã liền lập tức bung ra chính mình tay, phong cầm ly cũng ngay sau đó ngã vào nàng trên người. nháy mắt, không có một đinh điểm thanh âm, hai người lẫn nhau trứng mắt. Trên môi mềm ấm, nhắc nhở bọn họ hai cái, quan ngữ giao ở trong lòng nhịn không được mắng thô tụ. Đáng chết, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này, loại chuyện này không phải giống nhau tì vi thượng mới có sao. Cứ nhiên sẽ phát sinh ở trên người nàng, trên mặt, cũng hiện lên tới đám mây. Cả người thoạt nhìn. Thập phần ngon miệng động lòng người, phong cầm ly nhìn đến quan ngữ giao bộ dáng này, đáy lòng có chút đồ vật tựa hồ ở xúc động, liền vội vội phản ứng lại đây, rời đi quan ngữ giao trên người. Tức khắc, hai người đều cảm thấy thập phần xấu hổ, không có người ta nói lời nói, lảng lặng. Quan ngữ giao bình tĩnh hồi lâu, trên mặt đỏ ửng cũng chậm rãi hàng xuống dưới, liền chậm rãi nói, đi thôi nhàn nhạt nói hai chữ, lúc này nàng thật sự là không biết nói cái gì đó. Phong cầm ly cũng chỉ là gật gật đầu. Đột nhiên, quan ngữ giao ánh mắt sắc bén lên, nhìn mỗ một chỗ, nơi xa truyền đến một tiếng ngao, thanh âm thập phần vang rội, quan ngữ giao tự nhiên là nghe được thập phần rõ ràng. Đáng tiếc quan ngữ giao cũng không giao động, trước sau vẫn là nhìn chằm chằm mỗ một chỗ. Chương ba trăm năm một tia tác dụng, nháy mắt, bọn họ chung quanh xuất hiện mấy chục điều làng, ánh mắt đều phát ra lục quang. Nhìn quan ngữ giao cùng phong cầm ly phảng phất là một cơm mỹ thực, có chút lang nước miếng đều tích tích lưu ở bùn đất chung. Quan ngữ giao tâm không ngừng đang run rẩy, nếu là nàng một người, nàng nhất định là có thể đi xa chi, chính là bên người nàng còn mang theo phong cầm ly, vô luận thế nào, từ vừa rồi tình huống thoạt nhìn, phong cầm ly là vô pháp một người đi đường, quan ngữ giao cũng không có khả năng ném xuống hắn mặc kệ. Vì thế, nhìn này đó lang ánh mắt, tràn ngập vô hạn sát ý kỳ thật nàng bản thân đối lang là không chán ghét bởi vì lang có một cái nàng thích tính chất đặc biệt chính là nhất sinh nhất thế đều chỉ có một vị bạn lữ đây là nàng từ đấy lòng nhất hâm mộ mặt khác quan ngữ giao lại là chán ghét lang rào hoạt thả tàn nhẫn loại này sinh vật động khởi tay tới là phiền toái nhất huống hồ này đó lang đều không phải lang vương vừa rồi ở ngao kêu kia lang phỏng chừng chính là lang vương nghĩ đến lang vương quan ngữ giao cao mày Nàng cũng không xác định chính mình có thể hay không đối phó Lang Vương. Lúc này đây, bọn họ tương đương nguy hiểm. Bất chấp nhiều như vậy, lần này quan ngữ giao dùng ra toàn thân sức lực, sử dụng khinh công đỡ phong cầm ly, một đường bay lên. Trực tiếp bay đến một thân cây thượng cao nhất chỗ, quan ngữ giao đã kiểm tra qua này trên cây không có độc vật, cho nên mới yên tâm phong cầm ly đái tại đây cây thượng, bầy sói tốc độ cũng thực mau, bất quá một hồi mà thôi liền ở bọn họ dưới tảng cây vây quanh lên. Quan Ngữ Dao cau mày, nhìn những cái đó bầy sói. "Ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi, ta đi xuống giải quyết bọn họ." Quan Ngữ Dao nói, liền một cái thả người, bay đi xuống. Mấy chục điều lang thăm hỏi Quan Ngữ Dao, cuối cùng, vây quanh đi lên, Quan Ngữ Dao lấy ra truy thủ, cơ hồ là một động tác liền giải quyết một đầu lang. Quan Ngữ Dao một bên sát một bên đếm. "Một cái, năm điều, mười điều." Liên ở sát 12 điều lang thời điểm, quan ngữ dao khó lòng phòng bị, sau lưng liền bị hoa bị thương. Kia lang là toàn bộ thân mình từ nàng phía sau nhào qua đi, sắc bén móng vuốt cũng ngay sau đó ở quan ngữ dao sau lưng vẽ ra miệng vết thương. xiêm y gì cũng tùy theo nứt ra rồi, quan ngữ dao có thể cảm giác được hơi hơi lạnh cảm. Liên ở lang chuẩn bị cắn nàng thời điểm, quan ngữ dao liền một đao giải quyết kia đầu lang. Sau lưng miệng vết thương. Lam Nàng hành động cũng càng thêm thông thả lên. Trên cây phong cầm ly nhìn một màn này, nắm chặt nắm tay, móng tay đều lâm vào trong lòng bàn tay, tơ máu cũng chậm rãi chảy ra, nhưng hắn lại không phát hiện, như cũ nhìn quan nữ giao, hắn còn xem như cái nam nhân sao? Dưới loại tình huống này, cư nhiên muốn một nữ nhân tới bảo hộ chính mình, hắn là trên đời nhất xuất tước nam nhân đi, chính mình thê chủ ở dưới cùng những cái đó lang giao tranh, mà hắn lại ở trên cây nhìn. Lúc này đây, Phong Cầm Ly vô cùng chán ghét chính mình bất lực, chán ghét chính mình không thể học võ công thể chứa. Cho nên hắn mới có thể đi học những cái đó kỳ môn ngoài nói, giống đuổi xa phương pháp, cũng là hắn không cẩn thận biết được, do đó có này bản lĩnh. Chính là này bản lĩnh không đáng kể chút nào, giống nạo vân quốc người cơ hồ đều sẽ, hắn này nho nhỏ bản lĩnh, lại tính cái gì? Cái gì vân vận quốc đệ nhất tài tử, mới lúc này, hoàn toàn không có một kia tác dụng nhìn phía dưới quan ngữ giao càng ngày càng kiên trì không được liền lấy ra chính mình cầm, đàn tấu lên chậm rãi đạn phong cầm ly tâm tình cũng theo tiếng đàn hảo không ít chậm rãi vô số xả xông ra vô luận là có độc vẫn là không độc tất cả đều xông ra vặn vẹo chúng nó no thân mình chậm rãi nghe theo phong cầm ly mệnh lệnh chương ba trăm linh sáu tới loạt người xa cung lang chiến tranh cũng theo bắt đầu rồi Quan ngữ giao nhìn đến phong cầm ly đánh đàn thời điểm, liền nhũ mày, liền một cái thả người, bay đến trên cây, lẳng lặng nghỉ ngơi. Đáng tiếc, sau lương thương, làm nàng đau đớn, dần dần tăng cường. Đáng tiếc, nàng không có mang chữa thương dược tới, bởi vì nàng lần này tới thu săn sơn là mang theo vô cùng tin tưởng, cho rằng chính mình nhất định sẽ không phát sinh chuyện gì. Cho nên, quan ngữ giao không có mang chữa thương dược, lần này, thật là đại ý quan ngự giao chậm rãi nghĩ thời gian chậm rãi quá khứ phía dưới thương vong vô số đột nhiên bên người phong cầm ly phun ra một búng máu thậm chí có chút huyết đều phun tới rồi quan ngự giao xiêm ý liệt thượng quan ngự giao thấy như vậy một màn liền từ phong cầm ly đắc thủ trung đoạt qua kia đem cầm trả lại cho ta trả lại cho ta lúc này phong cầm ly tựa hồ có chút điên khủng làm quan ngự giao nhìn đến càng thêm bất an phong cầm ly ngươi làm sao vậy Quan ngữ giao không biết phong cầm ly vì cái gì sẽ phát sinh loại tình huống này, liền lo lắng hỏi. Phong cầm ly không để ý tới quan ngữ giao hỏi chuyện, như cũ chỉ nói, trả lại cho ta trả lại cho ta. thấy thế, quan ngữ giao nắm chặt này nắm tay, toàn bộ sắc mặt cũng trắng bệnh. Quan ngữ giao vung, liền đem cầm ném tới rồi phong cầm ly trong lòng ngực. Quan ngữ giao không biết phong cầm ly rốt cuộc là làm sao vậy, nhưng là phong cầm ly rõ ràng là không nghĩ nói cho nàng. Nếu không muốn nói cho nàng, nàng cần gì phải biết. Hồi lâu, phía dưới cũng bắt đầu an tĩnh, trận chiến tranh này cũng tùy theo kết thúc. Chờ xà tan lúc sau, quan ngữ giao như cũ đỡ phong cẩm ly một đường hướng chủ doanh phương hướng đi đến. Phong cẩm ly cũng không có cự tuyệt, tùy ý quan ngữ giao đỡ hắn. Lúc này phong cẩm ly so với vừa rồi tới, càng thêm hữu khí vô lực, đem toàn bộ thân mình trọng lượng, đại bộ phận đều đặt ở quan ngữ giao trên người. Quan ngữ giao mới vừa bị lang cấp chảo bị thương, toàn bộ thân mình cũng là không có gì sức lực. Nhưng là dựa vào một cổ ý chí, ngạnh xinh xinh nâng dậy phong cầm ly, từng bước một hướng tới chủ doanh mà đi. Không sai biệt lắm muốn tới thời điểm, quan ngữ giao ánh mắt cũng bắt đầu mê ly, tựa hồ có chút thấy không rõ phương hướng, chính là nàng tựa hồ thấy lam sơ trần, tựa hồ liền đứng ở nàng trước mắt đầu, cuối cùng, nàng thật sự là chống đỡ không được, liền đổ xuống dưới quan ngữ dao cũng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh lam sơ trần lập tức nâng dậy nàng vừa vặn một màn này liền bị tô thiên hiên thấy được trong lòng tự nhiên là chướng tức giận chính là nhìn đến quan ngữ dao sau lưng xiêm yiề tựa hồ còn có trảo ngân liền chết nhìn chằm chằm quan ngữ dao đáy lòng tức giận cũng chuyển biến thành lo lắng rồi sau đó nhìn đến quan ngữ dao bên cạnh phong cầm ly kia tức giận rốt cuộc nhịn không được nói vậy lại là vì cái này phong cầm ly mà bị thương đi hắn biết quan ngữ giao vì ninh như tuyết kia sự kiện vẫn luôn thẹn với phong cầm ly các vị phu quân bên trong quan ngữ giao là nhất sùng hắn, tựa hồ hắn muốn làm cái gì quan ngữ giao đều sẽ đáp ứng hơn nữa sẽ vô cùng duy trì điểm này tô thiên hiên vẫn luôn thực nhìn không thuận mắt tuy rằng nói ninh như tuyết chết quan ngữ giao có một bộ phận trách nhiệm nhưng phong cầm ly như thế nào có thể đem sở hữu trách nhiệm đẩy ở nàng trên người những năm gần đây quan ngữ giao như thế nào đối đại phong Cẩm ly Hắn chính là xem đến rõ ràng, khi đó, hắn đấy lòng cũng quái không dễ chịu, khi đó không rõ đó là vì cái gì, hiện tại hắn đã biết. Nghĩ, liền đi nhanh hướng tới quan ngự giao đi đến. Làm sơ trần nhìn đến Tô Thiên Hiên tới, đỡ quan ngự giao tay, cũng không tự giác nắm thật chặt, tựa hồ có chút sợ hãi quan ngự giao bị cướp đi cảm giác. Như hắn mong muốn, Tô Thiên Hiên thật là tới đoạn người. Trường 307 Thình Lình xảy ra. Đem nàng trả lại cho ta tô thiên hiên lạnh mặt nói, trên mặt không có chút nào biểu tình. Không được Lam Sơ Trần cũng không có phát hiện chính mình lời này là thuận miệng mà ra, phản phất giống như là bản năng. Phong cầm ly nhàn nhạt nhìn một màn này, nói cái gì cũng chưa nói, nhìn chằm chằm ở Lam Sơ Trần trong lòng ngực quan ngữ giao. Khi nào, quan ngữ giao như vậy chịu hắn vị này biểu đệ thích? Phong cầm ly nhàn nhạt nghĩ, đột nhiên nghĩ vừa rồi không cẩn thận chạm vào môi, trên mặt. Cũng không tự giác đỏ lên. Mà Tô Thiên Hiên thấy Lam Sơ Trần không phối hợp, liền cũng động khởi tay tới. Tô Thiên Hiên võ công, Lam Sơ Trần sao có thể ngăn cản thượng. Cuối cùng, Tô Thiên Hiên thưởng hắn một trường, liền từ trong tay hắn đoạt quá quan ngữ giao. Tức khắc, liền ôm quan ngữ giao hướng hắn lều chạy đi đến. Đem quan ngữ giao chậm rãi đặt ở trên giường, toàn bộ thân mình cũng chậm rãi chuyển qua tới. Nhìn quan ngữ giao sau lương thương. Tô Thiên Hiên trong mắt không tự giác hiện lên một tia đau lòng, liền chậm rãi cởi ra quan ngự giao xiêm y liền thấy được Lang Chảo Ngân. Lang Chảo thập phần sắc bén, Tô Thiên Hiên vừa nhìn qua đi, toàn bộ hàm dưới cũng banh đến gác gao, tựa hồ thịt xương cốt đều xem đến rõ ràng, có thể thấy được quan ngự giao thường có bao nhiêu trọng. Nghĩ, Tô Thiên Hiên liền từ trong lòng ngực móc ra một bình sứ, đảo ra một viên dược, chậm rãi uy nhập quan ngự giao trong miệng. Tiếp theo lại lấy ra mặt khác một bình xứ bình xứ trang chính là màu trắng thuốc bột tô thiên hiên chậm rãi đem thuốc bột ngã xuống quan ngữ dao trên lưng miệng vết thương tựa hồ là cực kỳ đau đớn quan ngữ dao không khỏi rên rỉ lên a dao kiên nhẫn một chút tô thiên hiên ở nàng bên thai nhẹ giọng nói chậm rãi vươn tay vuốt ve nàng mặt phát có lẽ quan ngữ dao nghe được như thế ôn nhu thanh âm không khỏi cũng thả lỏng lên thanh âm kia là ai đâu như thế ôn nhu Là tuyệt thanh sao? Nghĩ, quan ngữ dao khỏe mắt chẩm rãi chạy xuống nước mắt. Mà ở phía sau tô thiên hiên cũng không có phát hiện một màn này. Sáng sớm hôm sau, quan ngữ dao mở hai mắt, sau lưng thương tựa hồ vẫn là có chút đau. Quan ngữ dao chống thân mình làm chính mình lên. Mới vừa tiến vào tô thiên hiên bưng một chén nóng hầm hập cháo đoan đến quan ngữ dao trước mặt. Cảm giác thế nào? Tô thiên hiên đem cháo đặt ở một bên, liền ngồi ở giường biên. Bắt lấy tay nàng hỏi, tựa hồ có chút lo lắng ý vị. Đối với Tô Thiên Hiên thình lình xảy ra quan tâm, quan ngữ giao hơi có chút không được tự nhiên. Ta không có việc gì quan ngữ giao sắc mặt so tối hôm qua hảo rất nhiều, Tô Thiên Hiên nhìn tự nhiên cũng là yên tâm không ít. Nàng tối hôm qua rõ ràng nhìn đến là Lam Sơ Trần ở nàng trước mắt, như thế nào sẽ ở Tô Thiên Hiên nơi này, theo bản năng trong lòng có chút không rõ. Quan ngữ giao lại không nói lời nào, tức khắc. Hai người tựa hồ không có gì đề tài, có vẻ có chút xấu hổ trạng thái. Người mới vừa lên, nói vậy đói bụng đi, ta nấu chén cháo cho ngươi nói. Tô Thiên Hiên đem cháo lại bưng tới, cầm lấy cái muỗng, liền chậm rãi uy nhập quan ngữ giao trong miệng. "Không cần, ta tới thì tốt rồi quan ngữ giao chậm rãi nói, chuẩn bị tiếp nhận Tô Thiên Hiên trong tay cháo." Chính là Tô Thiên Hiên nhìn ánh mắt của nàng, lại làm nàng hơi hơi cảm giác được có chút sợ hãi. Nhìn đến quan ngữ giao bộ dáng, Tô Thiên Hiên nhìn xuống tức giận, liền nói, ngươi sau lưng có thương tích, vẫn là đừng cử động hảo. Quan ngữ giao bĩu môi, cuối cùng một chương miệng, Tô Thiên Hiên liền đem cháo uy nhập nàng trong miệng. Một chén cháo uống xong đi lúc sau, quan ngữ giao cũng cảm giác hảo rất nhiều, liền mở miệng hỏi nói, phong cầm ly thế nào? Tô Thiên Hiên nghe được quan ngữ giao những lời này, liền lạnh hạ mặt, chính mình đều thương thành như vậy, còn hỏi cái kia phong cầm ly thế nào, như vậy quan ngữ giao. Tô Thiên Hiên thật sự rất muốn bóp chết nàng. Chương 308 có chút trói mắt. Không biết Tô Thiên Hiên nhàn nhạt trả lời, hiện giờ quan ngữ giao là cái người bệnh, chính mình hẳn là nhiều nhường một chút nàng. Chính hắn bản thân liền không phải cái tính tình người tốt, quan ngữ giao cũng qua loa đại khái. Nếu là xảo đi lên, quan ngữ giao cũng sẽ không khó chịu, khó chịu chính là hắn, hắn mới không muốn cùng quan ngữ giao xảo lên. Nghe được Tô Thiên Hiên lời nói, quan ngữ giao hơi có chút bất mãn nhưng là không nói thêm gì. Sao có thể sẽ không biết, nàng mấy cái phu quân lều trại đều là liên tiếp, lẫn nhau khoảng cách cũng bất quá mấy mét mà thôi, nhưng là Tô Thiên Hiên không muốn nói cho nàng, nàng lại có biện pháp nào. Quan ngữ giao hơi hơi ru xuống đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Tô Thiên Hiên nhìn nàng bộ dáng, cho rằng nàng lại suy nghĩ phong cầm ly, kia hỏa khí rốt cuộc nhịn không được, liền đi lên trước, nắm quan ngữ giao thủ đoạn, chậm dai nói, ngươi suy nghĩ cái gì, quan ngữ giao nhìn tô thiên hiên phản ứng cô chặt mày liền nói tô thiên hiên ngươi muốn làm sao thanh âm có nhàn nhạt xa cách cảm làm tô thiên hiên nghe được lúc sau càng vì khó chịu nào biết tô thiên hiên không để ý đến nàng trực tiếp dùng môi ngăn chặn nàng khẩu tô thiên hiên hôn thập phần kịch liệt cung nhiệt tựa hồ muốn đem quan ngữ giao cả người cấp nuốt vào tựa hồ muốn cùng nàng trầm luân đi xuống quan ngữ giao cũng bất chấp sau lương thường, liều mạng dãy rủa lên Tô Thiên Hiên người này, nàng vẫn là trước sau không hiểu biết, giờ phút này Tô Thiên Hiên hơi hơi làm nàng có chút cảm giác sợ hãi. Nguyên tưởng rằng Tô Thiên Hiên sẽ tiếp tục, không nghĩ tới Tô Thiên Hiên đột nhiên ngừng lại. Cuối cùng, đem dấu môi ở quan ngữ giao trên chán, nhẹ nhàng nói, vừa rồi có phải hay không suy nghĩ phong cầm ly. Trong giọng nói hơi có chút ghen, làm quan ngữ giao đáy lòng run lên run, cái này Tô Thiên Hiên, chẳng lẽ là ở ghen. Không có quan ngữ giao phủ nhận nói, không nghĩ tới Tô Thiên Hiên nghe thế thanh phủ nhận có bao nhiêu vui vẻ. Đột nhiên bưng một chén trao tiến vào Lam Sơ Trần, thấy như vậy một màn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tô Thiên Hiên cùng quan ngữ giao động tác thập phần thân mật, bất chi bất giác, hắn cảm thấy kia hình ảnh có chút chói mắt. Bưng cháo tay, tựa hồ cũng càng ngày càng gấp. Tô Thiên Hiên nhìn đến Lam Sơ Trần vào được, liền co chặt mày, sắc bén ánh mắt nhìn quét Lam Sơ Trần, liền nói ngươi tới làm gì trong giọng nói có rất lớn bất mãn lam sơ trần coi như không thấy liền đối với quan ngữ giao nói thê chủ ta sáng sớm liền chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngươi ăn nói lam sơ trần liền nâng lên bước chân hướng tới quan ngữ giao giường đi đến đột nhiên tô thiên hiên lấy tin lôi không kịp che thai tốc độ chắn lam sơ trần trước mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào lam sơ trần nói không cần giao nhi mới vừa ăn no nghe được lời này Lam sơ trần trong lòng tự nhiên có không thoải mái, nhưng là hơi hơi mỉm cười đối với Tô Thiên Hiên nói, ngươi làm gì đó có thể ăn sao. Ở Lam sơ trần trong lòng, trừ bỏ chính hắn tay người ngoại, người khác làm gì đó đều là rấp rưởi, cũng không hợp hắn ăn uống. Xem ra tối hôm qua kia một trưởng đối với ngươi mà nói không có gì sự Tô Thiên Hiên nhàn nhạt nói, trong mắt có một kia châm trọng, cũng là nhắc nhở Lam sơ trần không cần trọc giận hắn, nếu không tiếp theo liền không phải một trưởng vấn đề những lời này lam sơ trần tự nhiên là nghe ra tới là có ý tứ gì liền chậm rãi đem cháo đặt ở một bên nhìn nhìn tô thiên hiên liền hướng tới quan ngữ giao nói thê chủ sau đó ta lại đến xem ngươi nói lam sơ trần liền xoay người đi ra tô thiên hiên lều trại tô thiên hiên nhìn hắn sau khi đi liền lạnh lùng hừ một câu chương ba trăm chín thể thốt phủ nhận quan ngữ giao nhìn một màn này bất đắc dĩ lắc lắc đầu cái gì ngoạn ý Cho rằng chính mình nấu có bao nhiêu ăn ngon tô thiên hiên đi đến Lam Sơ Trần làm đồ ăn sáng bên cạnh, nhẹ nhàng dùng cái muông thịt lên, đưa vào miệng mình chung. Ừ, thật đúng là muốn dùng đồ ăn tới lấy lòng quan ngữ giao, nằm mơ đi, có hắn ở, quan ngữ giao là đừng nghĩ tới gần nam nhân khác. Giờ phút này, hắn giống như quên mất tiêu tuyệt thanh tồn tại. Quan ngữ giao nhìn tô thiên hiên động tác, trong lòng thịt đau. Ta muốn ăn quan ngữ giao chậm rãi nói nhìn chằm chằm kia chén cháo chậm rãi nói tô thiên hiên nhìn nàng một cái nháy mắt cầm chén cháo toàn bộ đưa vào miệng mình chung uống xong lúc sau liền tùy ý xoa xoa miệng nói ăn cái gì ăn có cái gì ăn ngon còn không có ta nấu ăn ngon nói nữa ngươi mới vừa không phải ăn qua sao quan ngữ dao nhìn tô thiên hiên trong lòng thẳng mắng đáng tiếc nàng cháo nàng cháo a khi nào tô thiên hiên cũng trở nên như vậy keo kiệt quan ngữ dao dầu miệng chậm dãi thầm nghĩ. Lam Sơ Trần trở lại lều trại, trong lòng có ngăn không được lửa giận. Hơn nữa Tô Thiên Hiên tối hôm qua nói câu nói kia đem giao nhi còn cho hắn, vô cùng tỏ vẻ hắn đối quan ngữ giao chiếm dụng, quan ngữ giao lại không phải hắn một người, hắn dựa vào cái gì nói như vậy. Mà vừa rồi kia thái độ, Lam Sơ Trần đấy lòng chính là nghẹn một bụng hỏa, chính là trên giường quan ngữ giao cũng không có ngăn cản Tô Thiên Hiên, ý tứ cũng liền ngầm đồng ý Tô Thiên Hiên làm như vậy kia hắn còn có cái gì biện pháp cũng chỉ hảo rời đi nghĩ vừa rồi đi vào liền nhìn đến kia một màn lam sơ trần tay cũng chậm rãi nắm chặt phong cầm ly ở một bên chậm rãi vuốt ve hắn tuyệt thế hảo cầm một bên nhìn lam sơ trần phản ứng a trần khi nào như vậy thiếu kiên nhẫn chẳng qua là một nữ nhân thôi phong cầm ly trên mặt nhưng thật ra có vẻ phong khinh vân đạm ai nói ta là vì kia nữ nhân lam sơ trần thề thốt phủ nhận phong cầm ly còn lại là nhẹ nhàng cười tốt nhất, quan ngữ giao cũng không đáng ngưỡng như vậy, phong cầm ly chậm rãi nói, lại một chút không biết lam sơ trần ý tưởng. nghe được phong cầm ly nói, lam sơ trần cúi đầu, chậm rãi bình ổn chính mình tức giận. ta biết. nghe thế ba chữ, phong cầm ly khỏe miệng một câu, có vẻ có chút vui vẻ. lần này đều là bởi vì nàng, chúng ta mới có thể bình yên vô sự. lam sơ trần nhìn phong cầm ly, chậm rãi nói, ta biết phong cầm ly gật gật đầu hắn dùng cầm đuổi xà chính là sẽ cực đại tổn hại thân thể tối hôm qua cũng là vì nguyên nhân này cho nên mới sẽ biến thành dáng vẻ kia giống loại này nhược điểm hắn như thế nào sẽ nói cho quan ngữ dao đừng quên hắn có bao nhiêu hận quan ngữ dao chính là hắn tựa hồ có chút hận không đứng dậy ngoài miệng nói hận đáy lòng tựa hồ không có một tia hận ý này rốt cuộc là chuyện như thế nào nghĩ phong cầm ly dần dần sững sờ liền làm sơ trần kêu hắn hắn cũng không có phản ứng lại đây. Cầm ly cầm ly làm sơ trần lại kê ơ. Phong cầm ly vội vàng phản ứng lại đây, liền nói, chuyện gì? Ta nghĩ ra đi săn đồ vật, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi, này trái cây cũng đặt ở ngươi này đi nói, làm sơ trần liền từ trong lòng ngực móc ra kia cái trái cây, giao cho phong cầm ly trên tay. ân phong cầm ly gật gật đầu, liền đem trái cây cấp thu lên, theo sau lại chậm dại phân phó nói, ngươi tự mình cẩn thận một chút. Nghe được phong cầm ly quan tâm, lam sơ trần gật gật đầu, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Mà phong cầm ly còn lại là vẫn luôn nhìn hắn rời khỏi sau, liền từ từ thở dài. trăm mười cư nhiên mặt đỏ. a trần, ngươi là làm sao vậy, như thế nào sẽ vì một nữ nhân như thế táo bạo? Như thế nóng nảy? Trước kia ngươi cũng sẽ không như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hoa si, không đúng tí nào quan ngữ giao sao? Này cũng không phải là hào bắt đầu. A Trần như vậy phản ứng, hơi hơi làm Phong Cẩm Ly lo lắng, này dấu hiệu là hắn thích quan ngữ giao sao? Hắn không rõ ràng lắm A Trần rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là, nếu thật là như vậy, hắn sẽ nghĩ cách ngăn cản A Trần thích thượng nữ nhân kia. Nghĩ, Phong Cẩm Ly chậm rãi đánh đàn. Phong Cẩm Ly thập phần say mê với hắn cầm trung, cũng không có cố kỵ đây là nơi nào, liền không kiêng nể gì đạn. Quan ngữ giao nghe thế tiếng đàn, hơi chút sững sốt một chút. Xem ra phong cầm ly là không có gì sự, nếu không, như thế nào còn sẽ có tinh lực đi đánh đàn. Nghĩ, hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Tô Thiên Hiên nhìn quan ngữ giao phản ứng, meo meo nắm tay, liền xoay người bước đi. Quan ngữ giao nhìn đến Tô Thiên Hiên đi rồi, liền nằm nghiêng trên giường, lặng lặng ngủ. Tô Thiên Hiên một bụng hỏa, này Lam Sơ Trần cùng phong cầm ly căn bản là không phải cái gì hảo hóa. Lam Sơ Trần đầu tiên là ở trước mặt hắn khoe khoang trù nghệ của hắn. Này phong cầm ly là ở trước mặt hắn khoe khoang cầm nghệ sao? Thô Thiên Hiên căm giận nghĩ, hôm nay là cuối cùng một ngày, chiều nay thời điểm Hoàng thượng liền sẽ triệu tập mọi người đi trở về, mà hắn ngày hôm qua từ theo dõi ném quan ngự dao lúc sau vẫn luôn thực lo lắng, như thế nào tìm cũng tìm không thấy, dẫn tới hắn thứ gì đều không có săn đến, nghĩ vậy liền chậm rãi hướng tới quan ngự dao phương hướng nhìn lại, cuối cùng vừa chuyển đầu hướng núi sâu đi. Quan ngữ giao còn chưa ngủ, lại có người xông vào. Quan ngữ giao xông tới người là cung Hi ngôn, quan ngữ giao chậm dài xem qua đi, nhìn đến là cung Hi ngôn, liền nói, chuyện gì. Cung Hi ngôn nhìn đến quan ngữ giao như thế lãnh đạm biểu tình, đáy lòng không khỏi đau xót. Ta trong nháy mắt, lại không biết chính mình phải nói chút cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn quan ngữ giao. Quan ngữ giao thấy thế liền nói, không có việc gì, ngươi liền đi ra ngoài đi quan ngữ giao chậm dài nói, liền không hề đi xem cung hi ngôn cung hi ngôn thấy thế chậm rãi đi ra phía trước liền nói nghe nói ngươi bị thương cung hi ngôn thanh âm thập phần ôn nhu quan ngữ giao nghe tựa hồ cảm thấy cung hi ngôn thay đổi một cái dường như lại không có tưởng như vậy liền trả lời nói một chút tiểu thương mà thôi nghe được quan ngữ giao trả lời cung hi ngôn cắn môi cuối cùng từ trong lòng ngực lấy ra một tiểu bình xứ đưa cho quan ngữ giao quan ngữ giao cau mày liền nói Đây là cái gì? Ngươi ăn vào đi, đối với ngươi sẽ không có hại cung hy ngôn chậm rãi nói, trên mặt có chút mất tự nhiên biểu tình. Quan ngữ giao tiếp nhận tay, nhẹ nhàng một rút ra, liền nghe đến một trận thanh hương. Người được này cổ hương vị, quan ngữ giao kinh ngạc nhìn cung hy ngôn. Mà cung hy ngôn ho khan vài tiếng, liền nói, nhìn ta làm gì, còn không phục đi xuống. Trên mặt cũng có không tự giác đỏ ửng, một đại nam nhân cư nhiên mặt đỏ. Cung Hy Ngôn cũng cảm thấy chính mình mất mặt. Quan ngữ giao nhìn Cung Hy Ngôn biểu tình, trong lòng có loại quái dị cảm giác, nhưng là nàng không có nghe theo Cung Hy Ngôn nói, mà là trực tiếp đem nút lọ tắt trở về, sau đó đem bình xứ trả lại cho Cung Hy Ngôn. Ngươi lấy về đi thôi, thứ này, ta nếu không khởi quan ngữ giao nói không phải không thể muốn, mà là nếu không khởi, có thể thấy được bình xứ đồ vật có bao nhiêu quan trọng. huống hồ ta chỉ là bị một chút tiểu thương. Không cần dùng đến như vậy dược quan ngữ giao lại bổ sung nói. Chương 311 cái gọi là thánh dược. Nghe được quan ngữ giao lời nói, cung hy ngôn trong lòng có một cổ tức giận, nghĩ, cung hy ngôn liền lại đem bình sứ nhét vào quan ngữ giao trong lòng ngực. Liền nói, ngươi cho ta ăn bảo, ngươi nếu là không phục hạ này dược, ta đây cũng liền ném nó cung hy ngôn giờ phút này tựa như tựa một cái tiểu hài tử phát ra tính tình. Quan ngữ giao thấy thế, chiều chiều khoe miệng. Nếu là này dựa cấp cung hy ngôn tạm, thật là có bao nhiêu đáng tiếc. Nàng nhưng liên tiếp, nghĩ, quan ngữ giao không còn có cự tuyệt, liền đem bình xứ nắm trong tay. Cung hy ngôn nhìn thấy phương pháp này hữu hiệu, đáy lòng không khỏi vui vẻ lên, trên mặt lại không có biểu hiện ra tới. Ngươi ngày hôm qua đã chạy đi đâu, như thế nào sẽ bị thương? Cung hy ngôn ngồi ở giường biên, nhìn quan ngữ giao chậm rãi hỏi. Quan ngữ giao nghe ngôn, liền tóc mày. Nàng không thích người khác hỏi cái này sự kiện, vô luận ai cũng giống nhau. Bị thương chỉ là ngoại ý muốn hiển nhiên, quan ngữ giao cũng không tưởng cùng cung hy ngôn lộ ra quá nhiều. Cung hy ngôn thấy thế, đáy lòng không khỏi càng thêm toan, vì cái gì không thể nói cho hắn. Hắn không phải nàng phu quân sao. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu. Nhìn cung hy ngôn phản ứng, quan ngữ giao quay đầu đi, liền nói, cung hy ngôn, nếu ngươi là tới đưa dược, Như vậy ta liền cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là ta hiện tại muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể hay không đi ra ngoài. Quan ngữ giao hạ lệnh đổi khách, cung hy ngôn cũng không hảo ra mặt dày lưu lại, liền siết chặt nắm tay, xoay người rời đi. Mà quan ngữ giao còn lại là gắt gao nắm trong tay bình xứ, có chút không dám tin tưởng cảm giác. Nàng trong tay kia bình xứ chính là thiên cư hải nổi danh thánh dược, cái gì là thánh dược đâu, cái này học vẫn có thể to lắm. Thánh dược, chính là thiên cư hải chấn hải chi bảo so nàng đêm minh các thiên linh đan lược kém một ít kém liền kém ở thiên linh đan có thể gia tăng 50 năm mươi năm phận mệnh mà này thánh dược lại không thể nàng biết cung hy ngôn trong tay khả năng sẽ có này thánh dược nhưng là nàng lại không có trước sau mở miệng nàng tưởng chờ chờ tuyệt thanh trở về nếu là chính mình mở miệng cầu cung hy ngôn như vậy tới còn không phải là thiếu cung hy ngôn một tân tình sao nàng cùng hắn lúc trước cũng gần chỉ là hiệp nghị quan hệ Nàng như thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Hiện giờ, này thánh dược là cung Hi ngôn tự mình cho nàng, như vậy nàng cũng không có thiếu người của hắn tình. Thánh dược, nghe nói vô luận là đứt tay đứt chân vẫn là cái gì nghi nan tạm chứng hoặc là kinh mạch toàn đoạn vấn đề đều có thể chữa khỏi. Đứt tay đứt chân người uống xong đi liền có thể trọng sinh tứ chi, hoặc là người mù, kẻ đứt uống xong đi lúc sau liền cũng sẽ ở trong nháy mắt có thể hảo. Như thế thánh dược cũng lệnh thiên hạ người điên cuồng Chính là này thánh dược, quan ngữ giao cũng không có gặp qua, cũng gần chỉ là suy đoán, cũng là dựa vào độc lao nhân cho nàng xem những cái đó thư thượng sở ghi lại. Này thánh dược chính là thúy lục sắc chất lỏng, nghe lên có một loại toàn thân thoải mái cảm giác, hơn nữa cung hy ngôn là thiên cư hải thiếu chủ, cho nên quan ngữ giao cũng liền càng thêm khẳng định, này bình sứ chính là thánh dược. Thánh dược, thiên hạ không một không vì chi điên cuồng mua, ngươi là mua không được thậm chí có chút người nhìn thấy không có gặp qua. Này Thánh Dược, quan ngữ giao cũng mệnh đêm mình các điều tra quá, dùng biện pháp gì có thể được đến Thánh Dược, đáng tiếc, cha không ra. Nghĩ, quan ngữ giao cũng liền càng thêm nắm chặt trong tay bình xứ. Cái này, bác Nhi chắc chắn vui vẻ đi, mà Tuyệt Thanh, đã không ở bên người nàng lâu như vậy, nàng cũng thực sự tưởng niệm chờ bác Nhi hảo, nàng muốn đi tìm hắn, nhất định, nhất định phải đi tìm hắn. Nghĩ, quan ngữ giao bất chi bất giác chúng đã ngủ, toàn bộ sắc mặt đều có nhàn nhạt ý cười. Thời gian bay nhanh trôi đi, đảo mắt, quan ngữ giao tỉnh lại. Chậm giai đánh ngáp một cái, sờ sờ trong lòng ngực bình sứ, liền cười cười, chậm rãi xuống giường, giường. Chương 312 vẻ mặt chán ghét. Hiện giờ đã buổi trưa, mặt trời chói chang cao chiếu, quan ngữ giao vừa ra liều trại, mặt trời chói chang liền chiếu vào nàng trên người hơi hơi làm quan ngữ giao có chút thích hứng không được quan ngữ giao chậm rãi đi tới vừa ra đi liền có thị vệ cùng nàng chào hỏi hoàng thượng quan ngữ giao đi tới đi tới nên diện liền thấy được hoàng thượng liền lập tức hành lễ hoàng thượng thấy thế liền hư nâng tay liền nói miễn lễ miễn lễ nhiều như vậy lễ làng chi lúc này hoàng thượng có vẻ thập phần vui vẻ trên mặt cũng tràn ngập tươi cười quan ngữ giao đáy lòng nghĩ là chuyện gì làm vị này hoàng thượng như thế vui vẻ chính là lại không nghĩ ra được nhạc thiên ngươi thật đúng là làm tốt lắm cứ nhiên săn một cái thật lớn mãng xà cho chấm chấm mười phần vui mừng a nói hoàng thượng vô vô quan ngữ giao bả vai hoàng thượng có thể là cực kỳ hưng phấn cũng không lực chú ý độ chụp có chút mạnh mẽ quan ngữ giao sắc mặt trở nên có chút tái nhợt nhìn quan ngữ giao sắc mặt có chút không thích hợp hoàng thượng liền cau mày hỏi nhạc thiên ngươi làm sao vậy hắn chẳng qua hơi chút mạnh mẽ vô vô quan ngữ giao bả vai sắc mặt như thế nào sẽ đột nhiên trở nên khó coi như vậy nghe hoàng thượng hỏi chuyện quan ngữ giao hơi hơi mỉm cười liền nói hoàng thượng nhạc thiên không có gì trở ngại chỉ là chảo này mãng xà trong quá trình không cẩn thận bị điểm thương hoàng thượng thấy thế liền nghiêm túc gật gật đầu mãng xà nhưng không dễ dàng chảo nếu là nói quan ngữ giao một người chảo đến này đầu mãng xà Hơn nữa lông tóc không tổn hao gì nói, hoàng thượng nhất định sẽ nghi ngờ, cho nên quan ngữ giao như vậy trả lời là tốt nhất. Nghĩ, quan ngữ giao liền hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Hoàng thượng thấy thế liền nói, nếu bị thương, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Chẳng qua là một ít tiểu thương, hoàng thượng không cần lo lắng quan ngữ giao cung kính nói. Hoàng thượng thấy thế, trong lòng càng thêm vui mừng không thôi, hán thiên vận quốc nên có người như vậy nhi. Nếu như vậy kia chấm liền tùy ngươi cùng đi xem cái kia mãng xà nói, hoàng thượng dơ lên tươi cười. Quan ngữ giao thấy thế, liền trở lại nói, đúng vậy. Vì thế, quan ngữ giao liền theo đôi hoàng thượng sau lưng, chậm rãi đi theo. Quan ngữ giao một đường đi theo hoàng thượng đi tới đại hoàng tử liều trại. Chỉ thấy, đại hoàng tử cùng nhạc tích công chúa đã bên ngoài chờ hoàng thượng đại giá. Phu hoàng nhạc tích công chúa ngưỡng gương mặt tươi cười đối với hoàng thượng cười nói, trên mặt tràn ngập hạnh phúc biểu tình. Chỉ thấy hoàng thượng vẻ mặt chán ghét bộ dáng, làm đại hoàng tử lập tức đứng ra nói, phụ hoàng, Nhi thần vẫn là mang ngươi đi xem cái kia mãng xà đi đại hoàng tử nắm nhạc tích công chúa tay, cũng nắm thắt chặt, tựa hồ có chút lo lắng bên người nhạc tích công chúa. Nhìn đến cái này hình ảnh, quan ngữ giao rũ xuống đôi mắt, xem ra, hoàng thượng thực không thích cái này nhạc tích công chúa, vì cái gì? Nàng chính là hắn thân sinh nữ nhi, liền tính là không đau. Như thế nào sẽ vẻ mặt chán ghét bộ dáng? Hào đi, vậy ngươi liền mang chấm đi xem nói, hoàng thượng sắc mặt cũng chậm rãi xoay lại đây, hoàn toàn bỏ qua nhạc tích công chúa. Quan ngữ giao đảo mắt đi xem nhạc tích công chúa, chỉ thấy nàng tiểu thân mình đều đang run rẩy, trong mắt nước mắt nỗ lực không cho nó chạy xuống tới. Hoàng thất người, là trên đời này nhất bi ai, không có thân tình, không có hữu nghị, chỉ có vô cùng vô tận tinh kế, âm yêu. Hoàng thượng nói xong lúc sau, đại hoàng tử liền dẫn đường ở phía trước, lãnh hoàng thượng đi xem cái kia mãng xà. Mãng xà rất lớn, cơ hồ có hơn 10 mét, đại hoàng tử ra mệnh lệnh người trực tiếp dọn tới rồi một cái đất trống, cũng phải những người này thủ. Rốt cuộc, thấy cái kia thật lớn mãng xà, mãng xà bảy tấc chỗ đã cắt mở ra, quan ngự giao thấy thế, cũng yên tâm không ít, bởi vì nó nọc độc cũng là sẽ tràn ra toàn thân, muốn tức khắc đem xà gan cấp cắt đứt rớt. Này mãng xà toàn thân trên dưới mới có thể dùng. Chương 313 đồng bệnh tương liên. Bởi vì lúc ấy quá mức vội vàng, nàng cũng liền quên nói cho đại hoàng tử, không nghĩ tới đại hoàng tử cũng là cái thông minh. Nghĩ vậy, đối với đại hoàng tử thân phận cũng liền càng thêm tò mò, hán, tuyệt đối không đơn giản. Hoàng thượng gặp được này mãng xà, trong mắt cũng nở rộ một kia quan mang. Ha ha, nhạc thiên à. Lúc này ngươi chính là lập hạ công lớn hoàng thượng không kiêng nghề gì cười, có vẻ thập phần vui vẻ. Quan ngữ giao hơi hơi nhíu lại mày, nói, hoàng thượng, nhạc thiên cũng chỉ bất quá bắt điều mãng xả, hoàng thượng như vậy vừa nói là. Hoàng thượng nhìn nhìn quan ngữ giao, nhìn nàng đầy mặt đều không rõ biểu tình, liền nói, ha ha, không biết còn chưa tính, chấm thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, coi như lần này ban thượng. Quan ngữ giao cũng rơi đáy lòng cân nhắc tuy rằng cũng không biết cái kêu mãng xà lai lịch, bất quá vẫn là căng ra đầu ứng tiếng nói. Hoàng thượng, kỳ thật này mãng xà chính là ta cùng đại hoàng tử cũng bắt được, mà đại hoàng tử ra cực đại lực, mà ta cũng chỉ là hết một ít nho nhỏ lực mà thôi quan ngữ giao cung kính nói. Chỉ thấy hoàng thượng nghe được lời này thời điểm, có chút không vui cao mày. Quan ngữ giao nhìn hoàng thượng biểu tình, liền lập tức đem nói xuất khẩu, hy vọng hoàng thượng đem cái này ban thưởng cấp đại hoàng tử. Hoàng thượng nhấp môi, toàn bộ biểu tình thoạt nhìn cũng không có vừa rồi cao hứng, quan ngữ giao một lòng cũng là thấp thỏm bất an, nàng cảm thấy cái này đại hoàng tử không phải cái đơn giản người, cho nên, nàng đem cái này ban thưởng nhường cho hắn, có lẽ cũng có thể giao hảo. Một cái đau chính mình mọi mọi người có thể hư đi nơi nào. Hướng về phía điểm này, quan ngữ giao liền nguyện ý đem công lao toàn bộ đẩy cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử nghe được quan ngữ giao lời nói, trong mắt hiện lên dị quang, Bất quá thực mau liền biến mất, không có người chú ý tới. Cuối cùng Hoàng thượng nhẹ nhàng điểm phía dưới, một khi đã như vậy, duẫn nhi ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Liền xưng hô đều trở nên tương đối thân mật, quan ngữ giao trong mắt hiện lên một tia chấm trọng. đương nhiên là sẽ không làm Hoàng thượng nhìn thấy. Nhi thần chỉ là làm nhi thần nên làm, không cần cái gì ban thưởng Đại Hoàng tử nói, ánh mắt thành khẩn nhìn Hoàng thượng. Nghe được lời này, hoàng thượng theo bản năng né tránh đại hoàng tử ánh mắt liền gật gật đầu trở lại hoàng cung lúc sau trâm nghĩ lại cho ngươi cái gì ban thưởng hoàng thượng chậm dãi nói đại hoàng tử cúi đầu đáp liền cái gì đều không nói hảo mãng xả cũng gặp qua chấm liền đi về trước hoàng thượng nói liền xoay người rời đi mà quan ngữ giao cũng không có theo sau hoàng thượng tựa hồ cũng không nhớ rõ quan ngữ giao tồn tại trực tiếp liền chạy lấy người truyền qua đầu nhìn đại hoàng tử Đại hoàng tử chính vẻ mặt cười ngâm ngâm nhìn nàng, tức khắc nàng trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác, liền chậm rãi nói, đại hoàng tử quan ngữ giao đang định nói cái gì đó, đại hoàng tử liền vung tay lên, liền nói, không cần nói thêm cái gì, này phân tình, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Nghe đại hoàng tử nói, quan ngữ giao liền lắc lắc đầu nói, không cần, ta giúp ngươi cũng không phải muốn ngươi cảm tạ ta, chỉ là, ta cùng ngươi giống nhau, đều có muốn bảo hộ người. Ngươi cùng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên nói, nhìn mắt nhạc tích công chúa, chậm rãi nói, chỉ là đại hoàng tử cùng nhạc tích công chúa đều so nàng cùng bác nhi may mắn nhiều, ít nhất bọn họ phụ hoàng không có giết bọn hắn, ít nhất cẩm y lì ngọc thực đều không có bạc đái quá bọn họ, chỉ là bọn hắn chi gian không có phụ tử tình thôi. Nghĩ, quan ngữ giao chậm rãi rũ xuống đôi mắt, đại hoàng tử nhìn quan ngữ giao dáng vẻ này, đáy lòng run lên, chẳng lẽ? Quan ngữ giao cũng có chút không thể cho ai biết bí mật. Nghĩ, hơi hơi nheo lại đôi mắt. mười 314 không thể phụ cáo. Giao tỉ tỉ, nhạc tích thích ngươi đứng ở một bên nhạc tích công chúa đột nhiên nói, trên mặt thích chi ý không chút nào che giấu. Quan ngữ giao cười cười, liền bốt nhạc tích công chúa đầu, nói, giao tỉ tỉ cũng thực thích ngươi. Hai người chi gian hỗ động toàn bộ đều thu ở đại hoàng tử trong mắt, đại hoàng tử nhìn nhạc tích trên mặt vui vẻ biểu tình khỏe miệng cũng tùy theo câu lên. Một màn này nhìn qua, thật đúng là có chút giống một nhà ba người. Nơi xa Tô Thiên Hiên thấy như vậy một màn, đáy lòng vẫn nộ giống như núi lửa phun trào, chính là cái kia là Đại Hoàng Tử, trắng trận táo bạo động khởi tay tới, kia nhưng không tốt. Đại Hoàng Tử ánh mắt một ngắm, liền chú ý tới rồi Tô Thiên Hiên thân ảnh. Quan ngữ giao là đưa lưng về phía Tô Thiên Hiên, tự nhiên là nhìn không tới Tô Thiên Hiên. Nghĩ, Đại hoàng tử từ trên người lấy ra một cái túi tiền, trực tiếp nhét vào quan ngữ dao trong tay. Quan ngữ dao sắc mặt kinh hãi, lập tức nói, đại hoàng tử, ngươi đây là. Không có gì, bên trong có ta nho nhỏ tâm ý, hy vọng ngươi có thể tiếp thu đại hoàng tử nói. vươn tay đem quan ngữ dao trên đầu lá cây chậm rãi cầm xuống dưới, tô thiên hiên nhìn một màn này, hai con mắt sắp toát ra hỏa tới. Bất quá, hắn thật cũng không phải xúc động người, thấy như vậy một màn hung hăng xoay người, hướng chính mình lều chạy đi đến, đáng chết quan ngữ giao, đã trở lại, nhất định phải ngươi đẹp. Nhìn thấy đại hoàng tử như thế ái mọi động tác, quan ngữ giao quay đầu đi, có chút mất tự nhiên cảm giác. Hảo, nếu không có gì sự nói, ta hòa thuận vui vẻ tích cũng muốn chuẩn bị chuẩn bị, cũng nên hồi hoàng cung đại hoàng tử nhìn thiên, chậm rãi nói. Quan ngữ giao nhẹ nhàng gật đầu, cũng không sai biệt lắm là thời điểm có thể đi trở về, nghĩ, quan ngữ giao nói. Nếu như vậy, như vậy ta liền đi về trước. Đại hoàng tử gật đầu ý bảo, quan ngữ giao liền xoay người, chậm rãi rời đi. Đại hoàng tử nhìn nàng bóng dáng, hơi hơi gợi lên khỏe miệng, quan ngữ giao, xem ra phía trước là ta hiểu là ngươi. Nhạc tích, thật sự thích giao tỉ tỉ sao. Đại hoàng tử chuyển qua đầu, nhìn nhạc tích chậm rãi nói. Thích nhạc tích công chúa hung hăng gật đầu. Đại hoàng tử gật gật đầu, nói cái gì cũng chưa nói, thích, nhạc tích nói thích. Như vậy, nhìn quan ngữ giao bóng dáng, đại hoàng tử ý vị thâm trường cười cười, liền xoay người nắm nhạc tích không chúa tay nhỏ, đi vào liều trại. Quan ngữ giao về tới liều trại, mới vừa tiến liều trại, liền giống một trận gió giống nhau bị người cuốn đi, quan ngữ giao lập tức ngẩng đầu nhìn người tới, là Tô Thiên Hiên, biết là Tô Thiên Hiên sau nàng trong lòng cư nhiên có hơi hơi thả lỏng. Tô Thiên Hiên nhìn quan ngữ giao vẻ mặt chuyện gì cũng chưa làm bộ dáng trong lòng càng thêm không thoải mái. Nữ nhân này, không phải là thật sự coi trọng đại hoàng tử đi. Nghĩ, Tô Thiên Hiên cũng không nói nhiều cái gì, ở quan ngữ giao trên người lục soát vớt, rốt cuộc, đại hoàng tử túi tiền cho hắn lục soát, trong mắt ghen ghét lập tức hiện ra tới. Cái này là ai cho ngươi? Tô Thiên Hiên chất vấn biểu tình, làm quan ngữ giao nhìn đến, cực kỳ không mừng, thậm chí là có chút chán ghét. Quan ngữ giao hơi hơi chuyển qua đầu chậm rãi nói, không thể phụ cáo. Nghe được quan ngữ giao trả lời, Tô Thiên Hiên càng thêm nổi giận lên. Nếu quan ngữ giao hàm dưới, chậm rãi nói, không thể phụ cáo, ngươi là ở che chở cái kia nam sao. Quan ngữ giao nâng lên cằm, nhìn Tô Thiên Hiên chậm rãi nói, đúng thì thế nào? nay tính cái gì, chất vấn sao? Hắn lấy cái gì tư cách tới chất vấn? Phu quân sao? Xin lỗi, bọn họ chi gian cũng không có phu thê chi thật, cho nên căn bản không tính là là nàng phu quân. Mà nàng cũng chưa bao giờ thừa nhận quá. mười 315 tự mình đa tình. Người Tô Thiên Hiên nhìn quan ngữ giao kia há mồm, rõ ràng hôn lên cảm giác như thế ngọt thành, nhưng vì cái gì từ này mở miệng nói ra nói cư nhiên sẽ như vậy khó nghe. Tô Thiên Hiên, ta không thích ngươi quan ngữ giao nhìn Tô Thiên Hiên chậm rãi nói, ánh mắt hơi hơi rũ xuống, tựa hồ có chút không nghĩ đi xem Tô Thiên Hiên phản ứng. Mấy ngày này, Tô Thiên Hiên sợ làm, nàng đều minh bạch. Chính là nàng vẫn luôn đều không nghĩ chóc phá. Chính là, hiện giờ sự tình đã chuyển biến đến nước này, nàng không nói, giống như cũng không được. Nghe được quan ngữ giao nói, Tô Thiên Hiên đáy lòng run lên, toàn thân đều bắt đầu đau đớn kêu to, loại này đau, Tô Thiên Hiên chưa từng có đếm thử quá, nhìn quan ngữ giao phong khinh vân đạm biểu tình, phảng phất chính mình thật là một con tự mình đa tình vai hề. Vì cái gì? Tô Thiên Hiên chậm rãi hỏi. Tô Thiên Hiên gắt gao nắm quan ngữ giao hai vai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quan ngữ giao, tựa hồ muốn nhìn ra chút cái gì. Quan ngữ giao cắn cắn môi, liền nói, ta có tuyệt thanh đơn giản năm chữ, đủ để giải thích. Không quan hệ, ta không ngại, ta nguyện ý cùng hắn Tô Thiên Hiên tựa hồ muốn thốt ra mà ra thời điểm, quan ngữ giao lập tức lắc lắc đầu. Ta sợ hắn để ý, ta hy vọng cho hắn một chồng một vợ sinh hoạt quan ngữ giao lời này. Cũng thật chính là cầm một cây đao thọc vào Tô Thiên Hiên trái tim, giống như là đào phủ. Tô Thiên Hiên đột nhiên phá lên cười, chậm rãi nhìn quan ngữ giao, vì cái gì? Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, vẫn là ngươi đem báo ân trở thành tình yêu? Nghe được Tô Thiên Hiên nói, quan ngữ giao lập tức cảnh giác nhìn Tô Thiên Hiên nói, ngươi nói cái gì? Liền ngữ khí cũng trở nên thập phần nghiêm túc. Tô Thiên Hiên nhìn quan ngữ giao biểu tình, liền chậm rãi nói, Ngươi cùng tiêu tuyệt thanh ngày đó buổi tối theo như lời sự, ta đều nghe được, ta cũng biết Lưu Thiên Bác là người đệ đệ, mà ngươi là thiên Lân quốc công chúa Tô Thiên Hiên nhất nhất nói tới, cũng chú ý tới quan ngữ giao sắc mặt càng ngày càng kém. Ngươi quan ngữ giao phẫn nộ nhìn Tô Thiên Hiên, trách không được, trách không được hắn đối Lưu Thiên Bác hoàn toàn không có ghen bộ dáng, mà nhìn đến đại hoàng tử Tối Tiền liền sẽ ghen thành cái dạng này, nguyên lai hắn đã sớm biết Lưu Thiên Bác thân phận, nguyên lai là như thế này. Quan ngữ giao siết chặt nắm tay, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Ngươi chỉ là bởi vì hắn khả năng sẽ chưa khỏi ngươi đệ đệ kinh mạch, cho nên mới đem báo ân trở thành tình yêu, là cái dạng này đúng hay không? Tô Thiên Hiên liều mạng nói, trong giọng nói cũng có vẻ thập phần vội vàng. Ngươi sai rồi, ở Bác Nhi chưa xảy ra chuyện thời điểm, ta cùng Tuyệt Thanh sớm đã tư định chung thân, ta đối hắn cảm tình, tuyệt đối không phải báo ân đơn giản như vậy quan ngữ giao một chữ một chữ nói. Liên tính là bởi vì báo ân mà yêu hắn, kia quan ngươi chuyện gì, chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng không có tuyệt thanh, ta sẽ yêu ngươi. Quan ngữ giao lại bổ sung nói, cũng lạnh lùng cười. Tô Thiên Hiên nghe những lời này, trên tay dùng gia lực cũng không tự giác tăng lớn điểm. Quan ngữ giao, ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn Tô Thiên Hiên đột nhiên buông ra quan ngữ giao bả vai, cười ha ha lên. Quan ngữ giao phiết quá đầu, nàng biết, chính mình làm như vậy là quá mức chính là tô thiên hiên sở làm thật sự là làm nàng buồn bực không thôi thân phận của ngươi đủ để tìm được trăm ngàn cái so với ta tốt nữ tử thực hiển nhiên quan ngữ giao muốn khuyên nhủ tô thiên hiên tô thiên hiên nhìn nàng cũng không nói chuyện nữa xoay người rời đi thời điểm liền ném xuống như vậy một câu trăm ngàn cái nữ tử cũng so ra kém ngươi bởi vì hắn ấy lòng sớm đã tràn ngập ngươi quan ngữ giao thân ảnh chương ba trăm mười sáu vĩnh viễn vĩnh viễn nghe được tô thiên hiên lời nói quan ngữ giao lại không biết nói cái gì đó chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó mà lều trại ngoại cung hy ngôn nghe thế hết thảy đại kinh thất sắc không nghĩ tới hắn cư nhiên nghe được này đó không nghĩ tới quan ngữ giao cư nhiên tính toán cấp tiêu tuyệt thanh một chồng một vợ sinh hoạt không nghĩ tới nàng sớm cùng tiêu tuyệt thanh hai người chi gian tư định chung thân cũng không dự đoán được lưu thiên bắc là quan ngữ giao thân sinh đệ đệ này hết thảy hết thảy thật sự làm hắn không dám tin tưởng Ở thiên cư hải thời điểm, chính mình đệ đệ liền nói nói, hắn cái này thê chủ tuyệt đối không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, hắn không có để ý, cho nên cái gì cũng chưa điều tra, không nghĩ tới. Nhìn không chung, cung hi ngôn khỏe miệng, chua xót cười. Nhìn nhìn quan ngữ giao liều trại, cuối cùng xoay người mà đi. Quan ngữ giao cúi đầu, tay cũng không tự giác hình thành một cái nắm tay, cuối cùng chậm rãi buông ra. Vì cái gì nhìn đến Tô Thiên Hiên bộ dáng kia? Nàng trong lòng cư nhiên sẽ gặp nạn chịu cảm giác, tuyệt thanh, ngươi có thể nói cho ta vì cái gì sao? Quan ngữ giao lảo đảo lắc lư đi đến giường biên, lặng lặng ngồi, nghĩ. Thời gian bất chi bất giác trôi đi, thực mau liền đến trở về thời gian. Thế chủ, cần phải trở về cung hy ngôn đột nhiên đi vào tới, chậm rãi nhìn quan ngữ giao. Quan ngữ giao ngẩng đầu, nhìn cung hy ngôn, chậm rãi gật đầu. Cả ngươi liền đứng lên, túi đầu, đột nhiên hỏi. Tô Thiên Hiên đi nơi nào? Nghe được nàng hỏi chuyện, cung hy ngôn sửng sốt một chút, nhìn nhìn quan ngữ giao, liền chậm rãi nói, không biết, ta không thấy được hắn hắn nói chính là sự thật, hắn đích sắc không thấy được Tô Thiên Hiên. Nghe được cung hy ngôn trả lời, quan ngữ giao trong mắt hiện lên một tia thất vọng, lại chậm rãi nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi thôi. Toàn bộ muốn tụ tập tới rồi chủ doanh, hoàng thượng nơi đó, lại từ hoàng thượng phát lệnh trở về cung hy ngôn đi theo quan ngữ giao song song đi tới khả năng trong lòng có chút bực bội cũng không chú ý tới trên mặt đất đá thiếu chút nữa ngã xuống đi thời điểm cung hy ngôn liền đỡ nàng nhẹ nhàng nói ngươi không sao chứ trong mắt tràn ngập lo lắng cảm tình quan ngữ giao cả người run lên liền vội vội đẩy ra cung hy ngôn ta không có việc gì nói xong liền cũng nhanh hơn tốc độ hướng tới hoàng thượng nơi mà đi mà phía sau cung hy ngôn còn lại là nhìn thân ảnh của nàng Không quá một hồi liền cũng theo sau, quan ngữ giao, mặc kệ ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận, ngươi vĩnh viễn đều là ta thê chủ, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Quan ngữ giao hiếp mắt, thưởng thụ nhạc thiên phủ thủy thanh trì thoải mái, chậm rãi nghị hôm nay buổi chiều đã phát sinh sự tình, như vậy một hồi thu săn chi trình cũng liền như vậy kết thúc, thật là nhanh. Sau lưng thương khả năng bởi vì tô thiên hiên thuốc buột, cũng hảo đến không sai biệt lắm, có thể thấy được tô thiên hiên thuốc bột cũng không phải bình thường chữa thương chi dược tắm gội hảo lúc sau quan ngữ giao chậm rãi đứng lên phía sau tiểu quân nhi chậm rãi giúp quan ngữ giao chòng lên xiêm ý ỉa tiểu quân nhi cũng cảm giác được quan ngữ giao không thích hợp bởi vì từ quan ngữ giao trở về lúc sau hai hàng lông mày chi gian đều là khóa chặt có vẻ tâm tình thập phần không tốt bộ dáng lời nói cũng không có cùng nàng nhiều lời nửa câu nàng chính là rõ ràng quan ngữ giao tâm tình tốt lời nói chính là sẽ đậu nàng chơi chơi hiện giờ quan ngữ giao này phúc tình huống tiểu quân nhi cũng không biết nói cái gì đó đành phải lẳng lặng làm chính mình sự tình quân nhi đi đem bác nhi cho ta mang đến thư phòng quan ngữ giao chậm rãi nói tiểu quân nhi sửng sốt một chút liền gật đầu đáp liền chậm rãi đi ra ngoài đi truyền lưu thiên bác chương ba trăm mười bảy đều có đúng mực mà quan ngữ giao còn lại là mặc tốt siêm mỹ gì hay lúc sau chậm rãi hướng tới thư phòng đi đến thư phòng nội tất cả đều là thư hương vị quan ngữ giao cũng dưới tình huống như vậy chậm rãi tính hạ tâm tới chính là trong đầu luôn là hiện ra tô thiên hiên kia rời đi bóng dáng cùng với hắn cuối cùng câu nói kia giống như dấu vết thật sâu khắc vào nàng trong lòng giờ phút này tâm phiền ý loạn quan ngữ giao căn bản không giống nàng ngày thường bộ dáng quan ngữ giao có chút chịu không nổi bộ dáng cầm trong tay thư hung hăng ném ra một bên vừa vặn bị tiến vào tiểu quân mà cùng với lưu thiên bác nhìn đến lưu thiên bác cau mày nhìn nhà mình tỉ tỉ tiểu quân nhi thấy loại tình huống này liền chậm rãi lui xuống lưu thiên bác chậm rãi đem quan ngữ dao ném xuống đất thư nhặt lên lại chậm rãi thả lại cậy sách thì ngươi làm sao vậy trong ánh mắt có không chút nào che giấu quan tâm quan ngữ dao nhìn đến như vậy ánh mắt cũng không biết nói cái gì đó này đó chuyện tình cảm nàng muốn như thế nào cùng bác nhi mở miệng Rốt cuộc chính mình đệ đệ cũng không có phương diện này kinh nghiệm, cho nên nói cũng là tương đương nói vô ích. Nhìn đến nhà mình tỉ tỉ không chịu nói cho hắn đã xảy ra cái gì, Lưu Thiên Bác trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Ngươi lại đây quan ngữ giao nhìn Lưu Thiên Bác, chậm rãi nói. Lưu Thiên Bác cũng không biết quan ngữ giao muốn làm gì, cho nên cũng liền chậm rãi đi qua đi. Quan ngữ giao vươn tay, từ trong lòng ngực móc ra cung hy ngôn cấp thánh dược, này bình thánh dược nàng thập phần khẩn trương liền tính là tắm gội thời điểm cũng không phải rời khỏi người quan ngữ giao giờ phút này lại đem nó chậm rãi đặt ở trên bàn sách liền chậm rãi nói đem nó uống xong đi một giọt không lẩu uống xong đi quan ngữ giao chậm rãi mệnh lệnh nói lưu thiên bác cau mày cầm lấy trên bàn sách bình xứ liền chậm rãi nhìn về phía nhà mình tỉ tỉ nói tỉ đây là cái gì đừng hỏi như vậy nhiều uống xong đi lại nói quan ngữ giao cũng không nghĩ giải thích nhiều như vậy liền nói thẳng nói nghe ngôn lưu thiên bắc liền chậm rãi gật gật đầu quan ngữ giao chính là hắn thân tỉ tỉ như thế nào sẽ hại hắn cho nên hắn liền lập tức mở ra bình xứ liền ngã vào miệng mình chung hắn cảm giác nhập khẩu liền có một trận mát lạnh mát lạnh cảm giác thập phần thoải mái hơn nữa hương vị cũng có chút ngọt ngào cảm giác cuối cùng hắn cũng chiếu quan ngữ giao phân phó đem bình xứ đồ vật một giọt không lẩu uống lên cái tinh quang Quan ngữ giao vẫn luôn chú ý Lưu Thiên Bác phản ứng, xem hắn sẽ có cái gì không thích hợp. Tỷ, này rốt cuộc là cái gì? Uống xong lúc sau, Lưu Thiên Bác nhịn không được tò mò hỏi hỏi. Đây là thiên cư hải thánh dược quan ngữ giao chậm rãi trả lời nói, mà Lưu Thiên Bác nghe ngôn, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, không nghĩ tới hắn vừa rồi cư nhiên uống xong một tiểu bình xứ nhiều như vậy thánh dược, thật là có chút bạo tàn thiên vật a Tỷ, ngươi là từ đâu được đến? Lưu Thiên Bắc nghiêm túc hỏi, phải biết rằng hôm nay cư hải người nhưng không đơn giản a, muốn bắt đến thiên cư hải Trấn hải chi bảo, kia thật đúng là không đơn giản. Nghĩ, Lưu Thiên Bắc liền chậm rãi nhìn quan ngữ giao, nghiêm túc hỏi. Quan ngữ giao khẽ cười một tiếng liền nói, hảo, bác nhi ngươi không cần lo lắng, tỉ tỉ đều có đúng mực nghe được quan ngữ giao nói, Lưu Thiên Bắc cũng hơi chút yên tâm xuống dưới. Ngươi hiện tại nhưng có chỗ nào không khỏe? Quan ngữ giao trầm rãi nhìn Lưu Thiên Bác, hỏi, chẳng lẽ thánh dược thứ này ăn vào đi, không có bất luận cái gì phản ứng. Quan ngữ giao trầm rãi thầm nghĩ, rồi lại lắc lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng không phản ứng. Tỷ, ta không có việc gì, ta hảo thực, cuối cùng hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, Lưu Thiên Bác sắc mặt cũng bắt đầu chuyển biến. mười 318 tỷ thí tỷ thí. Chỉ thấy Lưu Thiên Bác mặt chuyển thành hoàn toàn màu trắng cả khuôn mặt thoạt nhìn giống như là người chết mặt có vẻ dị thường khủng bố quan ngữ giao bắt lấy lưu thiên bắt tay chậm rãi hỏi bác nhi bác nhi ngươi làm sao vậy ngươi làm sao vậy quan ngữ giao cau mày khẩn trương hỏi vừa rồi còn hào hào không nghĩ tới một hồi công phu lưu thiên bác cả người giống như là thay đổi cá nhân có vẻ cực kỳ thống khổ nhìn đến lưu thiên bác này phúc tình huống quan ngữ giao trong lòng đau xót liền bắt lấy lưu thiên bắt tay chậm rãi nói Bác Nhi, Bác Nhi, kiên trì trụ, ngươi sẽ không có việc gì, không có việc gì. Lưu Thiên Bác rõ ràng liền một bộ rất thống khổ bộ dáng, nhưng chính là bài trừ một bộ gương mặt tươi cười nhìn quan ngự giao chậm rãi nói, tỉ, ta không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Thiên Bác gắt gao bắt lấy quan ngự giao tay, chậm rãi an ủi quan ngự giao. Hảo hảo hảo, Bác Nhi chính là nhất tổng, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, có lẽ là dược hiệu phát tác. Toàn bộ lưu thiên bác lại là chịu xúc, lại là đầy mặt đổ mồ hôi, chính là cả người chợt lãnh trợt nhiệt, làm quan ngữ giao vì này buồn bực. Này thánh dược rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, cư nhiên sẽ làm người như thế khó chịu. Quan ngữ giao liền như vậy bồi lưu thiên bác, cùng bồi lưu thiên bác chịu đựng này đoạn gian nan canh giờ. Nửa canh giờ, hai cái canh giờ, bốn cái canh giờ, bốn cái nửa canh giờ thời điểm, lưu thiên bác dần dần có chuyển biến tốt đẹp, trên người độ ấm cũng sẽ không thay đổi chợt lạnh chợt nhiệt quan ngữ giao tâm cũng không tự giác nhảy nhảy nhảy nhảy mà giờ phút này lưu thiên bắc đã sớm đã hôn mê qua đi đã sớm không biết trên người thống khổ quan ngữ giao lấy ra khăn tay chậm rãi giúp lưu thiên bắc trả lau cái chán trên mặt mồ hôi nhìn lưu thiên bắc kia trương non nước mặt không tự giác cười bác nhi chỉ cần lần này ngươi có thể chịu được đi tỉ khiến cho ngươi đi khảo võ trạng nguyên cũng có thể nhân cơ hội này ở thiên vận quốc lộng điểm binh quyền tương lai cũng có thể lợi dụng này đó binh quyền quan ngữ giao một bên vuốt ve lưu thiên bắc khuôn mặt một bên nói đột nhiên lưu thiên bắc liền chậm rãi mở hai mắt nhìn quan ngữ giao chậm rãi nói tỉ đây chính là ngươi nói ta không nghĩ khảo văn chẳng nguyên ta tưởng khảo võ chẳng nguyên quan ngữ giao nhìn đến lưu thiên bắc tỉnh lại liền cười lắc lắc đầu nhìn quan ngữ giao phản ứng lưu thiên bắc giàu cái miệng nhỏ Trầm rãi nói, "Thì, ngươi nói chuyện không giữ lời. Ta không nói gì không giữ lời, ta có thể cho ngươi đi khảo võ trạng nguyên. Nhưng đồng dạng là, ngươi cũng cần thiết đi khảo văn trạng nguyên mà đi nàng vừa rồi cũng không có nói làm Lưu Thiên Bắc từ bỏ khảo văn trạng nguyên như vậy vừa nói. Văn trạng nguyên, Lưu Thiên Bắc cần thiết muốn đi khảo, đây là quan ngữ giao đối hắn yêu cầu. Lưu Thiên Bắc nghe được quan ngữ giao lời nói, sắc mặt cũng hơi chút chuyển biến tốt đẹp điểm. Võ công phương diện. Ở thiên vận quốc bắt lấy chẳng nguyên, đó là mười thành mười không thành vấn đề, chỉ là văn phương diện muốn hơi bù lại một chút mà thôi. Nhìn Lưu Thiên Bác biểu tình, quan ngữ giao nhẹ nhàng cười nói, ngươi nhìn xem ngươi võ công, hiện giờ xử không để ra tới. Nghe được quan ngữ giao lời nói, Lưu Thiên Bác lập tức gật gật đầu, có thể một cái xoay người, liền đứng lên, ăn vào thánh dược lúc sau, toàn bộ thân thể giống như có dùng không song tinh lực, cùng với sức lực, nghĩ... Liền lập tức từ phía sau rút ra một phen kiếm, thanh kiếm này, từ hắn ra trận giết địch bắt đầu, liền chưa bao giờ rời đi quá, liền tính hắn phía trước kinh mạch toàn đoạn, cũng không có vứt bỏ quá. Nghĩ, liền lập tức dùng ra một bộ kiếm pháp cấp quan ngữ giao nhìn xem. Quan ngữ giao nhìn thực cẩn thận, cuối cùng, quan ngữ giao cũng đứng lên, từ trên người rút ra một phen truy thủ, liền chậm rãi nhìn Lưu Thiên Bác, Bác Nhi hai chúng ta tỉ thí tỉ thí nàng đảo muốn nhìn này thánh dược rốt cuộc có bao nhiêu đại tác dụng chương ba trăm mười chín rốt cuộc là ai nghĩ quan ngữ giao liền dẫn đầu dùng ra chiêu thức quan ngữ giao truy thủ chính là chút nào không lưu tình hướng tới lưu thiên bắc mà đi nàng dùng chính là truy thủ mà lưu thiên bắc dùng chính là kiếm ở vũ khí phương diện nàng vốn dĩ chính là có hại tự nhiên muốn nỗ lực tiến công mới là lưu thiên bắc dù sao cũng là ra trận giết địch quá Chiêu thức chi gian cũng thập phần không để lối thoát Cũng cùng nhà mình tỉ tỉ tới cái đánh với giết địch Sắc khí nháy mắt phát ra mà ra Hai loại khí chẳng cho nhau va chạm Lưu Thiên Bắc lúc này chính là chút nào không kém gì quan ngữ giao Quan ngữ giao trong mắt hiện lên một tia tinh quang Xem ra này thánh dược đối bác nhi trợ giúp cũng không phải là một chút Này võ công đều so với phía trước muốn tinh vi nhiều Nghĩ vậy, trên tay trùy thủ Cùng với nàng thân pháp cũng nhanh hơn tốc độ Hai người thế lực ngang nhau, Loan thoáng lưu thiên bác tựa hồ có chút cảm giác kiêu ngạo, quan ngữ giao nhìn tình huống này, liền hít mắt, thừa dịp lưu thiên bác không có chú ý thời điểm, liền vọt đến lưu thiên bác sau lưng, trùy thủ cũng liền chống lưu thiên bác cái ốc, chỉ cần quan ngữ giao nhẹ nhàng một hoa, phỏng trường trong óc đồ vật đều sẽ chảy ra. Tỷ! Lưu thiên bác tựa hồ có chút không phục hô. Đừng tưởng rằng có thể cùng ta trở thành ngang tay liền có thể kiêu ngạo trên đời võ công lợi hại người ngươi còn không có gặp qua gần một cái đối mặt liền có thể đánh chết ngươi ngươi điểm này thành tựu có cái gì đáng giá kiêu ngạo quan ngữ giao nói trong giọng nói cũng có một tia tức giận nghe được quan ngữ giao nói lưu thiên bắc liền chậm rãi rũ xuống đầu đúng vậy hắn quá mức hưng phấn kinh mạch vừa vặn hơn nữa cùng nhà mình tỉ tỉ đánh cái ngang tay hắn liền kiêu ngạo cũng liền đại ý. nghĩ liền chậm rãi mở miệng nói thì Ta biết sai rồi. Nhìn Lưu Thiên Bắc nhận sai bộ dáng, quan ngữ giao cũng không hảo nói nhiều cái gì, sắc mặt cũng chậm rãi hảo lên, liền gật gật đầu nói, biết sai liền hảo, ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nghe được quan ngữ giao phân phó, Lưu Thiên Bắc liền gật gật đầu, liền một cái thả người, từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Hiện giờ đã là nửa đêm, nếu làm người nhìn đến hắn từ quan ngữ giao cửa đi ra ngoài, không chừng lại có cái gì càng thêm quá mức lời đồn đãi cho nên lưu thiên bắc liền từ ngoài cửa sổ mà bay đi quan ngữ giao nhìn lưu thiên bắc bay đi thân ảnh khoe miệng gợi lên một tia mỉm cười bác nhi hy vọng ngươi đừng làm tỉ tỉ thất vọng một đêm cũng liền như vậy đi qua hôm nay chính là ngày thứ ba quan ngữ giao chậm dãi nghĩ nhớ rõ lúc trước kia tờ giấy viết chính là ba ngày sau gặp mặt còn không phải là ngày mai sao xem ra đối phương đều đã tính toán vừa và tốt nàng thật là thập phần tò mò này sau lưng người rốt cuộc là ai còn đang suy nghĩ cửa liền truyền đến tiểu quân nhi thanh âm tiểu thư tiểu thư thanh âm bên trong có vẻ tựa hồ có chút sốt ruột quan ngữ giao chậm rãi nhíu lại mày làm sao vậy quan ngữ giao chậm rãi đi qua đi đem cửa mở ra chi gian tiểu quân nhi thở hổn hển đứng ở cửa chậm rãi nói tiểu thư bên người hoàng thượng hồng nhân an công công lại tới nữa nghe ngôn quan ngữ giao liền cau mày Cũng thật sẽ tìm thời gian tới quấy dày chính mình hảo tâm tình, nghĩ, quan ngữ giao liền căng chặt một khuôn mặt, hướng tới sảnh ngoài đi đến. Nàng đảo muốn nhìn này hoàng thượng phái này an công công tới, rốt cuộc là cái gọi là chuyện gì? Nghĩ, liền đi nhanh hướng tới sảnh ngoài đi đến, mà phía sau tiểu quân nhi chậm rãi đi theo. An công công, thật là đã lâu không thấy quan ngữ giao vừa đến sảnh ngoài liền thấy được an công công, liền lập tức dơ lên tươi cười nói. An công công tự nhiên cũng là cười nói, nhạc thiên quần chúa. hai 320 giờ hợi gặp mặt, quan ngữ giao khẽ gật đầu, theo sau nói, không biết An công công có gì chuyện quan trọng. An công công liền nghiêm túc sát mặt, đối với quan ngữ giao nói, nhạc thiên quần chúa, ngươi có điều không biết, hôm qua các ngươi vừa trở về thời điểm, hoàng hậu vẫn luôn chờ đại hoàng tử cùng nhạc tích công chúa, đại hoàng tử hòa thuận vui vẻ tích công chúa đó là bình an không việc gì. Chính là kia nhạc ninh quẩn chúa, nhưng chậm chạp không thấy được người, sau lại hoàng hậu thật sự là lo lắng, liền lại phái người đi thu săn sơn tìm kiếm, không nghĩ tới nói, An Công Công thẳng lắc đầu, thở. Ngắn than dài bộ dáng, làm quan ngữ giao nhìn đến thập phần muốn cười. Quan ngữ giao giả dạng làm một bộ tò mò bộ dáng liền đuổi theo hỏi, An Công Công, không nghĩ tới làm sao vậy. An Công Công nhìn nôn quan ngữ giao, liền nói. Hoàng hậu phái đi người sau lại tìm được là tìm được rồi, đáng tiếc tìm được thời điểm, vừa lúc thấy một đám lang ở gặm nhạc ninh quận chúa thi thể A. Nghe nói nhạc ninh quận chúa toàn thân trên dưới liền một khuôn mặt hoàn hảo không tổn hao gì nói, an công công ai một tiếng, cũng cảm thấy thực sự kỳ quái. Nghe ngôn, quan ngữ giao rũ xuống đôi mắt, ngay sau đó nâng lên đầu nhìn an công công nói, an công công, kia ngài lần này tới là vì, hoàng thượng biết việc này lúc sau. Liền cũng làm vui ninh quận chúa cảm thấy thập phần tiết hận, chính là lại quá 3 ngày liền chính là trung thu, thật sự không thích hợp làm tăng sự, cho nên hoàng thượng phân phó đi xuống. Này 3 ngày liền làm sở hữu quận chúa làm vui ninh quận chúa tụng kinh niệm Phật một phen, cũng coi như xong việc An Công Công vừa nói một bên nhìn quan ngữ giao sắc mặt, nhìn đến quan ngữ giao sắc mặt không có gì biến hóa, An Công Công trong lòng kia tảng đá cũng thả xuống. Dưới Quan ngữ giao nghe nôn Nhẹ nhàng cười liền nói, cẩn tuân Hoàng thượng mệnh lệ. An công công gật gật đầu, liền nói, một khi đã như vậy, nô tài liền trở về bẩm báo Hoàng thượng An công công cười cười, liền xoay người bước đi. Quan ngữ giao cũng không nói nhiều cái gì, nhìn An công công đi rồi lúc sau, quan ngữ giao liền chậm rãi ngồi ở trên ghế. Bưng lên bên cạnh chén trà, chậm rãi uống lên lên. Cái này Hoàng thượng thật đúng là cáo già xảo quyệt, muốn sở hữu quận chúa làm vui ninh quận chúa tụng kinh niệm Phật chính mình hoàng tử cùng với công chúa đều miễn ai không biết ngày lành tới gần mấy ngày đều không thể làm những việc này bởi vì sẽ suy cái này hoàng thượng thật đúng là nghĩ quan ngữ giao xả khoẹ miệng cười cười an công công tới là vì chuyện gì đột nhiên cung hy ngôn xuất hiện ở cửa nhìn quan ngữ giao hỏi quan ngữ giao nhìn hắn giống nhau liền nói không có gì chỉ là tới truyền cái tin tức mà thôi tin tức cung hi ngôn khóa chặt mày Nhạc ninh quận chúa đã chết, muốn sở hưu quận chúa tại đây ba ngày vì nàng tụng kinh nghiệm Phật quan ngữ giao trầm dai nói, sắc mặt không có cách nào biểu tình.